Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 43 bốt kẻ thu hoạch bảy vào bảy ra. Bạch Quang chợt lói. Bốn người đi tới tướng quân mộ phần mộ bên trong. Ô bốt đây như thế không có thấy bốt đây áp tập. Ngươi không phải là dẫn lộn đường chứ không có bốt thời gian còn chưa tới. Này không. Đợi đại khái hơn 10 phút sau. Bạch Uy Phong lấm lấm tà hồn tướng quân đổi mới đi ra. Lão Hoàng. thêm trạng thái a lão đại cầu phụ trợ xem ta thêm phụ trợ hoàng tuyền kéo lại chính huy đồng pháp trưởng chuẩn bị thêm tăng ít trạng thái chung nhỏ từng đánh chết một lần đã có kinh nghiệm đối phó này tà hồn tướng quân thêm trạng thái chính là tại tư địch tuyệt đối không thể thêm lão mạc đội truy thủ chung nhỏ cho ta thêm huyết đổi truy thủ mạc thiếu quân nghi ngờ nhìn một chút hoàng tuyền Còn cho là mình nghe lầm đây Tại Hoàng Tuyền lần nữa sau khi xác nhận Không thể làm gì khác hơn là theo móc trong ba lô ra một cách ban đầu ở trên đất nhặt lên rác sửa truy thủ Đổi đi tới Sông Hoàng Tuyền ở phía trước Mạc Thiếu Quân cùng chí Tôn Bảo ở phía sau Ba người Sông tới Ở phía sau Trung nhỏ nắm pháp trượng, Tùy thời chuẩn bị thêm huyết Âm đen nhánh phể hồn đoạt phách kỳ lại lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc. Lần này. Này phể hồn đoạt phách kỳ nhất định là không có cơ hội chiếm đoạt trạng thái. Cũng chỉ có thể đem Hoàng Tuyền cùng Mạc Thiếu Quân trên người đặc thù xưng vị trạng thái cho phong ấm. Âm một cái nổ lôi chú từ trên trời hạ xuống. Hoàng Tuyền dẫn đầu phát động đà kích. Cần phải đà kích. Cách này nổ lôi chú. Tuy nói chỉ đánh ra 120 điểm thương tổn. Lại để cho hoàng Tuyền Thành công kéo lại tà hồn tướng quân cựu hận độ. Cần phải làm như thế. Lấy tà hồn tướng quân đà kích. Xuống một đao. Một khi kích động kỹ năng. mà thiếu quân cùng trí tôn bảo. Làm không tốt liền trực tiếp tàn máu. Cũng chính là hoàng Tuyền, Bởi vì dùng qua tuyệt thế long hồn. Thể lực thuộc tính cao đến hơn 200 điểm. Tài năng miễn cưỡng gánh vác tà hồn tướng quân. Dĩ nhiên, muốn gánh vác, dựa hết vào huyết nhiều còn không được, còn phải có cường đại chữa trị kỹ năng làm hậu thuẫn. Bạch chống đỡ được tà hồn tướng quân một cách đả kích sau đó. Hoàng tuyển pháp trưởng vung lên. Cho mình trở về một cách hồi phục chú. Phía sau. chung nhỏ cũng không rơi ở phía sau, pháp trưởng vung lên cũng giúp hoàng Tuyền bỏ thêm một cách chữa trị kỹ năng. 10485022 đòn chữa trị kỹ năng để cho hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Trong nháy mắt đầy ếch. chung nhỏ, ngươi chỉ liệu kỹ năng không nên gấp gáp phóng ra. Chờ ta huyết không lâu lắm sau lại thả điểm năng lượng chưa đủ, là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giống như lần này, hai người đồng loạt phóng ra chữa trị kỹ năng, lãng phí một cách vô ích 200 điểm hiệu quả trị liệu. đây là tuyệt đối không thể chịu đựng tiếp tục gánh nhiều hơn chung nhỏ người trí giả này cách mỗi 6 giây nhưng là phóng ra hai lần chữa trị kỹ năng có thể kéo về một ngàn sinh mệnh giá trị để cho hoàng tuyển. có chọi cứng tà hồn tướng quân tư bản đáng tiếc cũng chỉ có thể chọi cứng Phủ không phá được phòng có không có dư thừa điểm năng lượng phóng ra phát ra kỹ năng cho nên Hoàng Tuyền dứt khoát buông tha đối với tà hồn tướng quân phát ra làm một cách toán chức thể giả. Phát ra không cần lo lắng còn có mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đây. Đoạn đoàng đoàng, Một cây truy thủ, một cán trường thương không ngừng chọc vào rồi tà hồn tướng quân trên người. Không phá vỡ. Hết thảy đều không phá vỡ. Đây là rõ ràng. Lấy hoàng tuyển lực lượng thuộc tính cùng lực công kích Đều không cách nào phá vỡ. Càng đừng nhắc tới mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo rồi. Bất quá! Vốn cũng không có ý định bằng vào đòn công dích bình thường đánh chết này tà hồn tướng quân. Âm trường thương vén lên một cỗ lực bộc phát cường đại chiến khí, hung hãn đâm vào tà hồn tướng quân trên người. 160 lực lượng hệ kỹ năng kỹ năng uy lực chính là cường hãn. Mới le vồ năm băng sơn kích đánh ra cơ sở tổn thương Lại so với 6 cấp nổ lôi chú còn cao ra 40 điểm Âm truy thủ hóa thành một đạo hàn mang đâm vào tà hồn tướng quân trong cơ thể 160 mạc thiếu quân kỹ năng Cũng là không yếu thế chút nào Cũng là đánh ra 160 điểm kích dù tổn thương Thay đổi truy thủ chỗ tốt hiện ra Phủ không phá được phòng trọng võ kia lực công dích cường đại lộ ra không chỗ dùng chút nào rồi. Ngược lại truy thủ này. Tốc độ công dích nhanh. Tăng lên cực lớn rồi mà thiếu quân năng lượng giá trị hồi phục tốc độ cùng kỹ năng tỷ lệ phát động. Phát ra. Tự nhiên cũng cao một đoạn. Đoạn đoạn đoạn. Bá bá bá. Có hoàng tuyền như vậy cái cường hãn thể giả gánh quái. Đem tà hồn tướng quân gắt gao đè ở tại chỗ. chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục, 10 phút, 20 phút, 30 phút, âm tà hồn tướng quân, nổ, kia trên đất hoa lệ lệ một đống lớn, để cho mọi người tim không có ý chí tiến thủ ngừng nửa nhịp, màu lửa đỏ đứng đầu vị trí chính giữa, rõ ràng là một đạo mê người màu lửa đỏ ha, ra cấp độ truyền kỳ rồi. thoải mái ồ nhìn như vậy thật giống một mặt tấm thuấn lão hoàng ngươi trong này liền hoàng tuyền là thể giả thích hợp tại tay thuần trang bị tấm thuấn cũng vì vậy mặt này cấp độ truyền kỳ tấm thuấn rất tự nhiên rơi vào hoàng tuyền trong tay tà áp chi đưa mắt nhìn cấp độ truyền kỳ tấm thuấn đây là một mặt tà áp tấm thuấn bị tà áp để mắt tới ra hỏa tử vong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 Có thể dùng người bị công kích tại chỗ cứng còn 8 giây đối với người chơi cùng cấp độ bốt sinh vật uy lực giảm phân nửa. Yêu cầu cấp bật level 40. Này lực phòng ngự để cho mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một mặt tấm chuấn Bỏ thêm ước chừng 60 điểm lực phòng ngự vật lý. Đều nhanh vượt qua mọi người toàn thân trang bị gia tăng lực phòng ngự vật lý rồi. Không riêng gì lực phòng ngự vật lý, còn có pháp thuật lực phòng ngự. Hơn nữa 55 điểm thể lực thuộc tính cùng 5% đón đỡ dẫn đầu. Tấm thuẫn này, ngạo mạn, tuyệt đối là tấm thép huyết ngưu thích nhất không quang thuộc tính ngưu. Đặc hiệu cũng ngưu. Tuy nói đối với người chơi cùng bốt hiệu quả giảm phân nửa, đó cũng là 4 giây. 4 giây tại chỗ cứng còng, hiệu quả này, một khi kích động trực tiếp có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đáng tiếc, tỷ lệ phát động quá thấp, mới trăm Càng làm cho hoàng tuyền không gì sánh được buồn dầu là tấm thuấn này, lại vừa là level 40 tài năng đeo trang bị. Level 40 A phỏng chừng trở lên tới level 40 tấm thuấn này đều nên dài dù rồi. Ném vào ba lô. Tiếp tục nhặt. ồ hôm nay tỷ lệ rơi đồ như thế kém như vậy mong đợi nhất đoạt phách chiến kỳ không có tuôn ra tới không nói ngay cả cấp độ truyền kỳ trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng so với hôm qua thiếu một cái để cho hoàng tuyền rất là nhổ nước bọt mẹ nhà nó lão hoàng chớ không biết đủ cấp độ truyền kỳ a đúng vậy lão đại ngươi xem ta còn lượm hai quả kỹ năng kinh nghiệm thạch cấp 2. Vật này 600 điểm phó bản điểm tích lũy đây ha. Rất nhiều cấp độ sử thi trang bị cấp độ sử thi trang bị đều là chút ít level 40 rác rưởi đồ vật. Ném kho hàng chiếm chỗ. Ném cửa hàng không người mua. Rác rưởi. Vội vã quét dọn xong chiến trường. Bạc Quang chợt lóe. Bốn người rời đi tướng quân mộ phần mộ quay trở về đế đô. Đi thôi. Đã 11 giờ. Chạy tới thi vương điện mà nói. Vừa vặn có thể rõ ràng một làn sóng thi vương vung tay lên. Bốn người lại hướng thi vương điện vọt tới. Hiệu suất này thỏa đáng bốt kẻ thu hoạch đây nếu là bị người chơi khác biết có thể hâm mộ nhảy lầu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 44 giá cả chiến tìm chết đế đô. Ngoại u. Cương thi động. Mấy ngàn tên bị tài bảo cám dỗ tới nhân tộc người chơi. Đêm này cương thi động nguyên bản chủ nhân đánh chết hầu như không còn Rồi sau đó Đem chiếm cứ Mẹ nhà nó Lão Hoàng Hôm nay người tốt nhiều A lão đại Làm sao giờ vẫn là ngày hôm qua chiến đấu sao không được A Quá nhiều người Muốn độc chiếm là không thể nào xác thực Không riêng gì nhiều người Này một đoàn người chơi ở trong Có rất nhiều một bộ phận Đều là hôm qua tới qua nơi này Đều đối với này thi vương điện có kinh nghiệm nhất định Này không Chí giả Vội vàng cho thể giả thêm trạng thái Chủ yếu là thêm thể thêm phòng thể giả các huyên đệ Lần này có thể thành công hay không Toàn dựa vào các ngươi Đợi lát nữa đi xuống thời điểm Nhất định phải gánh vác thi vương đúng rồi Gánh vác thi vương sau đó Đừng tại chỗ đứng đều lôi kéo thi vương hướng hai bên chạy, đem vị trí chính giữa nhường lại, để cho huyên để khác môn tốt đi xuống trí giả. chờ đợi tin tức, chờ thể giả các huyên để kéo ra không gian, các ngươi thì mau xuống đi, đi xuống sau đó nhất định phải mau sớm giúp thể giả các huyên để ổn định cuộc diện, này an bài, rõ ràng mạch lạc, kế hoạch này thiên ý vô phùng, lẫn trong đám người hoàng tuyển trợn tròn mắt, Này còn lũng đoàn búa A. Này mấy ngàn người hướng thi vương trong điện vừa sông Nghề nghiệp phối hợp hợp lý. San bằng thi vương điện. Dễ như trở bàn tay. Được. Cướp cường đi. Có thể cướp mấy cách là mấy cách lão mạc. Hiện ra sưng vì nếu dự định cướp trắng trợn. Này thanh thế. Cần phải làm. Này không. Bạc hai cái phách lối danh hiệu. Lấy ra. một là một cái kim quang sắc xưng vị một là hai cái màu lửa đỏ xưng vị ở nơi này u ám cương thi bên trong động thật sự là quá trói mắt mẹ nhà nó hoàng tuyển là hoàng tuyển rời ạ người này là tạp thời gian điểm tới a hôm nay nhất định không thể để cho hắn cướp đi bốt rồi tất cả mọi người nhất định phải không chịu thua kém a đúng vậy chúng ta nhiều người hôm nay tuyệt đối không thể thua mọi người ở đây lẫn nhau đồng viên chợ uy thời điểm hồng quang chợ thi vương điện mở ra sông ô ương ương đám người hướng thi vương điện vọt vào rời ạ tốt chen chúc bị chen chúc ở trong đám người hoàng tuyền khuôn mặt đều xanh biếc xô đầy thật vất vả mới chen vào thi vương trong điện này một nhìn rời ạ thi vương trong điện đã chặt ních mấy trăm tên người chơi rồi vẫn chưa xong còn có nhóm lớn nhóm lớn người chơi như trời mưa theo cửa hang nhảy vào vậy còn chờ gì cướp đi sầm sầm sầm nổ lôi chú trực tiếp đánh ra hướng về phía thi vương chính là một trận loạn oanh không tàu đánh chết thi vương chỉ tàu cướp đi cửu hận độ khoan hãy nói này nổ lôi chú uy lực chính là ngạo mạn Mỗi đạo nổ lôi đi xuống Đó chính là hơn ngàn điểm thương tổn So với cái kia vài chục điểm Vừa qua khỏi trăm tổn thương Nhưng là cao đi rồi Hai ba lần Tại mấy chục bay u án nhìn soi mói Trong đám người này thi vương Xích sắt dùng sức vung mạnh Đem một tên thể giả quất bay Rồi sau đó Dọc theo này khe hở Gầm thép nhiệt tình đánh về phía hoàng tuyền một cái kia đủ cũng không đủ kích động phản kích đà loa tiếp tục rầm rầm rầm nổ lôi chú một khắc không ngừng gầm thép tại thi vương trong điện ba cái năm con bảy con hoàng tuyền cũng là không đếm xỉa đến y vào bản thân năng lượng giá trị rồi dào nổ lôi chú cuồng oanh loạn tạc dẫn một đoàn thi vương vây ở bên cạnh mình Kia phản kích đà loa chuyển, vậy kêu là một cái sắc bén. Kia tổn thương con số nhảy, vậy kêu là một cái vui sướng. Kia cực phẩm bảo vật bảo, vậy kêu là một cái chói mắt. Phía sau. mà thiếu quân ba người đã nhảy vào. Không nói hai lời. Sông ngược lại không phải là hướng về phía đi vết quái. Mà là nhằm vào lấy đi nhặt đồ vật. Một chỗ bảo vật A. Cướp tốt tại. có cá chép bảy màu giúp bận rộn đã sớm xử lý xong trên đất những tiền vàng kia để cho ba người này tiết kiệm hơn phân nửa khí lực tiếp tục cướp quái chỉ là rời ạ thật là nhiều người a lau cướp bất động tại hoàng tuyền đánh chết này một làn sóng thi vương thời điểm kia mấy ngàn tên nhân tộc người chơi đã sớm vọt vào thi vương trong điện người quá nhiều Đủ loại ma pháp bay múa đầy trời. Mấy trăm con thi vương cũng không đủ cho những thứ này đói khát người chơi nhét kẽ xăng. Liền này chỉ trong chốc lát, không ít thi vương thanh máu đều đã xuất hiện thiếu hụt rồi. Thiếu hụt rồi tựu đại biểu mất máu rồi. Những thứ này mất máu thi vương. Hoàng tuyển còn muốn bằng vào khúc khúc vài cái nổ lôi chú cướp đi cửu hận độ. Đã không thể nào. Thường thường yêu cầu hơn 10 đòn nổ lôi chú. Tài năng đưa tới, đã như thế, cướp quái hiệu suất dĩ nhiên là chậm rất nhiều. Nhưng là, coi như chậm nữa cũng phải cướp, có thể cướp mấy cái là mấy cái. Sầm sầm sầm, đoàn đoàn đoàn. Điên cuồng cướp đoạt bên trong cuối cùng một cách thi vương ngã trên đất. Chiến đấu đã kết thúc. Buồn sầu a, mới đoạt không tới 50 con thi vương lao. Nhất định là có rất nhiều bản vẽ lưu lạc đi ra ngoài Ô ô ô Ta vừa mới mở cửa hàng đây Vừa mới chuẩn bị kiếm tiền đây Đám này bại hoại bốn người Ở chỗ này than thở Cũng không biết Kia mấy ngàn tên người chơi Chính một mặt hâm mộ nhìn bọn hắn Lau Này Hoàng Tuyền rất lời hại Chúng ta đây chính là mấy ngàn người a Còn bị hắn đoạt đi nhiều như vậy Thi vương ngươi xem một chút Ngươi xem một chút Đồ vật đều nhặt không xong Đều vứt trên đất rồi Ta đi tinh phẩm trang A quá lãng phí cũng vậy Có thể ở mấy ngàn người trong tay cướp đi gần 50 con thi vương Phần thực lực này xác thực ngạo mạn Trở về thành một mặt buồn sầu hoàng tuyển tổ bốn người Một mặt hâm mộ mấy ngàn người đại bộ đội Quay trở về đế đô Không bao lâu Bán ra hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ 50 vạn kim Muốn mua nhanh chóng ha, ha, ha. Có hay không muốn ngẫu nhiên truyền tống quyền trục chế tạo bản vẽ thi vương điện xuất phẩm Tất trúc tinh phẩm level 30 truy thủ chế tạo bản vẽ Muốn làm giàu sao mau tới mua đi Đúng như hoàng tuyển đoán Đại lượng bản vẽ lưu lạc rồi đi ra Tứ ra cửa hàng lũng đoạn làm ăn coi như là làm được đầu Không chỉ làm ăn làm được đầu Theo rất nhiều bản vẽ lưu lạc, theo đủ loại sản phẩm chế tạo ra được. Vậy thành bản, lợi nhuận kia, liếc qua thấy ngay. Hoàng tuyển bốn người này tổ, thêm một cách mới danh hiệu. Hát tâm thương nhân, HA thật sự là HA mẹ nhà nó. Hồi thành quyển trục chi phí mới 7 ngân, người này vậy mà bán 10 kim. Quá tối rời ạ. ta nói lại có ra cửa hàng lấy ở đâu nhiều như vậy tiểu tử bình đây nguyên lai like là chế tạo ra được a bán ba lô a mười U chứa ba lô chỉ bán 50 kim đặt mua nhanh chóng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục một kim một chương đoàn mua bớt hai chục phần trăm cầu chú ý cầu mua xuống giá hết thầy đều tại xuống giá Nhiều như vậy bản vẽ xuất hiện để cho nguyên bản lời nhiều kinh doanh tứ ra cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim Mẹ nhà nó Trả giá cách chiến tìm chết xuống giá Chúng ta cũng xuống giá tuyệt bức không thể nhẫn nhịn Giết chết bọn họ đang chuẩn bị đi cày phó bản hoàng tuyền tổ bốn người Nổi giận đùng đùng quay trở về mỗi người cửa hàng Mấy phút sau Mấy cái tin tức Cuồng tảo toàn bộ đại quảng trường Để cho những thứ kia mới vừa trọng kim thu mua bản vẽ, mới vừa chuẩn bị làm giàu người chơi. Tất cả đều mộng bức rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 45 tiếp tục lũng đoạn giá thấp bán phá giá hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ. 20 vạn nhất chương, còn có 17 chương. Tới trước trước phải có hay không muốn ngẫu nhiên truyền tống quyển trục bản vẽ. Tiện nghi bán phá giá á ba lô không đủ không có tiền mua ba lô mời ô chứa ba lô chế tạo bản vẽ. Chọn người sở hữu mơ mộng. Hoàng tuyền bắt đầu phát uy. Tích chứ mấy ngày hàng trăm tấm bản vẽ trực tiếp đập chúng trên thị trường. Này đập một cái. Đem những thứ kia mới vừa giá cao thu mua đến bản vẽ. Mới vừa còn dương dương đắc ý bán ra hồi thành quyển trục người chơi. Trực tiếp cho đập khóc. Mẹ nhà nó. nói sớm a, ngươi nói sớm a, ngươi có nhiều như vậy hồi thành quyển trục bản vẽ, vì sao không nói sớm a ô ô ô, ta 50 vạn mua a, thua thiệt ba trăm ngàn a cặc cặc cặc kết, may mắn mới vừa rồi không mua được, tiết kiệm ta ba ngàn kim tể 20 vạn cũng đắt, ngồi chờ xuống giá ngô ngốc, chính ngươi chờ đi. Lão tử phải mau mua đi rồi 20 vạn rất đắt sao thật lòng không mắc lấy hồi thành quyển trục tiêu hao tốc độ cùng lợi nhuận. Không dùng được mấy ngày là có thể lấy vốn lại rồi. Lui về phía sau. Vậy coi như là liên tục không ngừng tài sản ăn ngẫu nhiên truyền tống quyển trục cũng không kém thuốc men làm ăn bất kể là thực tế vẫn là trò chơi. Tuyệt đối lời nhiều mời ô chứa ba lô càng là người chơi đại lượng mua sắm hàng hóa. Kết quả là Trong nháy mắt Hoàng tuyển bốn người, liền bị chen chúc mà tới người chơi bao phủ lại rồi. Cho ta tới lên một chương hồi thành quyển trục bản vẽ ta cũng phải. Ta cũng phải. Lại tới chương ngẫu nhiên truyền tống quyển trục bản vẽ ta đi. Bọn họ đây là tích chứ bao nhiêu bản vẽ a Quá rời à điên cuồng hâm mộ à. Ta muốn là có nhiều như vậy bản vẽ. Phát đạp xác thực phát đạp. Này hàng trăm tấm chế tạo bản vẽ bán phá giá sau đó cho hoàng tuyền bốn người, mang đến lên ngàn vạn kim tệ lợi nhuận. Hơn 10 triệu A phung phí có thể sức lực phung phí cấp độ xử thi trường quỹ. Mua đức cấp độ xử thi tiểu nhị. Mua đức loại trừ hoàng tuyền có ra cửa hàng đã sớm mua đức này hai loại nơ. B. C. Ở ngoài. Ba nhà khác cửa hàng. Đều mượn cơ hội này. Đem trong điểm nơ. B, tất cả đều mua đứt Bốn người bọn họ đang xử lý cửa hàng cách khác nhân tục người chơi Nhưng đã cách cửa hàng càng ngày càng xa Không có tiền à, từ lúc có ra cửa hàng đẩy ra gửi bán phục vụ sau đó Những thương nhân này làm ăn liền khó làm rất Muốn kiếm ít tiền Khó khăn thật vất vả kiếm lời ít tiền Mắt thấy sắp mua được cửa hàng rồi Đột nhiên Đủ loại bản vẽ ra đời rồi lời nhiều a mắt nhìn thấy lời nhiều a ai có thể không đồng tâm kết quả là những thứ kia tân tân khổ khổ tích lũy tài chính giao cho hoàng tuyền trong tay biến thành bản vẽ nhưng là bên này nhi mới vừa học xong bản vẽ mới vừa mua sắm xong tài liệu mới vừa chuẩn bị động công sinh sản đây tin dữ như sấm sét giữa trời quang đánh đi xuống Có ra cửa hàng bán phá giá hồi thành quyển trục. Chân chính phúc lợi. Tuyệt không giả tạo. Mời ngân nhất phẩm. Hoan nghênh mua có ra cửa hàng bán phá giá ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Không lợi nhuận. Chỉ vì tán tài. Mời ngân một chương. Tới trước trước phải bán ba lô rồi. Mời u chứa ba lô. Tám kim bán phá giá. Có hoặc là một cấp tiểu hồng tùy tiện đưa. mười đồng một chai. Mau tới mua a bốn cái quảng cáo vừa ra Các thương nhân Toàn đều trợn tròn mắt Những thứ kia mới vừa từ hoàng tuyển Trong tay giá cao mua đi bản vẽ Chính chuẩn bị khởi công kiếm tiền Các người chơi Tất cả đều hộp máu Mẹ nhà nó Có muốn hay không áp như vậy A mỗi A Bốn người này cũng quá không hiền hậu đi Lấy bản tổn thương người A ô ô ô Thua thiệt chết ta Thua thiệt chết ta rồi. Sớm biết sẽ không mua bản vẽ khốn kiếp A. Không có nhân tính A thật sự là quá không còn nhân tính rồi. Liền nói kia hồi thành quyển trục đi. Chế tạo một lần giá vốn là 7 ngân 20 đồng. Level không chế tạo công nghệ. Tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Vậy thành bản. Cao đến 72 ngân. Chỉ là chi phí liền 72 ngân A. Hơn nữa bày sạp cần thiết 10% tiền phí tổn. Nói cách khác. Này hồi thành quyển trục ít nhất phải bán được 80 ngân mới có thể lấy lại vốn. Nếu là tính lại lên người chơi thời gian chi phí mà nói. Một kim tuyệt đúng là tiện nghi nhất giá tiền. Nhưng là. Lệnh những bài ơ này hộp máu là hoàng tuyển vậy mà treo lên rồi mời ngân nhất phẩm giá cả. Không dám theo a Thật sự là không dám theo a Đây nếu là theo gió xuống giá. Bán một chương hồi thành quyển trục liền muốn bồi đi vào 63 ngân. Một trăm tấm chính là 63 kim. Làm càng nhiều. Bồi càng nhiều. Ai dám theo ác tức giận người chơi. mãnh liệt vọt tới. Đem hoàng tuyển. Bao bọc vây quanh. Lão đại. Ngươi cũng không thể như vậy hại người ta Ta vừa mới mua bản vẽ a chính phải chính phải. này hồi thành quyển trục không thể bán như vậy tiện nghi a một kim mới là hợp lý giá cả trò chơi không thể chơi như vậy con a chơi như vậy nhi ngươi biết không có bằng hữu cầu tăng giá tăng giá hoàng tuyền bất đắc dĩ sang tay ra ai ta cũng chẳng còn cách nào khác a ban đầu không cẩn thận đem hồi thành quyển trục giá cả định quá cao kiếm có chút tàn nhẫn này không Hát tâm thương nhân xanh tiếng đều treo trên người ta cho nên Ta suy đi nghĩ lại Nắm lấy hồi báo xã hội lý niệm Dự định lỗ vốn bán phá giá Tạm thời là tán tài chuộc tội rồi a Đây chỉ là ta hành vi cá nhân Mọi người không cần theo gió Nên bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết tích sao phúc chúng thương nhân Đồng loạt hộp máu Hồi báo xã hội duyệt mới tin đây là Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết tích Chính là bởi vì sáng như tuyết tích Mới sợ a Cửa hàng mười ngân một chương Chính mình nếu là bán một kim một chương ngu ngốc mới có thể mua chính mình đây khuyên Câu khẩn uy hiếp Nhưng là hoàng tuyển chính là thờ ơ không động lòng Chính là muốn xuống giá Ai cũng không làm gì được Lỗ vốn có thể lỗ vốn mới là lạ Vô 7 hồi thành quyển trục chế tạo công nghệ Tỷ lệ thành công đã đạt đến 40% Trung bình tính được mà nói Thành công chế tạo một lần chi phí Bất quá mới 18 ngân mà thôi 18 ngân như cũ cao hơn 10 ngân tiêu thụ giá cả như cũ lỗ vốn Nhưng là Đừng quên Còn có cấp 4 hiếm hoi đặc hiệu thần bí chế tạo thuật đây Level 7 chế tạo công nghệ Chí tạo ra hồi thành quyển trục Hắn phẩm chất là từ 1 phẩm đến 7 phẩm ngẫu nhiên 3 đồng Lấy cái trung bình giá trị 3 5, nhất phẩm chất bán 10 ngân, này 3 5 phẩm chất có thể bán 35 ngân, khấu trừ 4% thuế, còn dư lại 33 6 ngân, lại khấu trừ 18 ngân chi phí, chỉ kiếm 15 6 ngân Vẫn là kiếm tiền Còn không phải bình thường kiếm Lợi nhuận kia dẫn đầu, cao đến 87% giá cả chiến nhìn đám này thương nhân. Hoàng tuyền đáy lòng, cười lạnh một tiếng, một đám đần độn Có bản vẽ không nổi sao tiểu gia muốn cho các ngươi có bản vẽ cũng không dám làm. Tiểu gia ta phải tiếp tục lũng đoạn hoàng tuyền mục tiêu. Đạt tới, mười ngân siêu rẻ đem những thứ kia trong tay nắm giữ hồi thành quyển trục bản vẽ người chơi tất cả đều giết trong nháy mắt. Có mấy cách như vậy nhì lăng tử. Cố ném kim tề hao tổn. Muốn đem hồi thành quyển trục công nghệ chế tạo cấp bậc thăng lên. hy vọng có thể có chút đột phá. Nhưng là. Này một thăng, hộp máu. Thăng một cấp mới thêm phần trăm tỷ lệ thành công. Coi như lên tới mãn cấp 10 cấp cũng bất quá mới 55% tỷ lệ thành công mà thôi. phần trăm tỷ lệ thành công. Vậy thành bản. Như cũ cao đến mười ba ngân, mười ngân bán phá giá, như cũ lỗ vốn, lau, lão tử không sống được mỗi ngươi a, sớm biết mua đừng bản vẽ ai, vẫn là coi thường này hoàng tuyển, người này quá tàn nhẫn đúng vậy, chẳng những thực lực cao, này làm ăn kỹ thuật cũng cao ta coi như là phục rồi, này hai mươi vạn kim tệ. Tự làm bỏ tiền mua dạy dỗ không chỉ hồi thành quyển trục không ai dám luyện chế. ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Một cấp tiểu hồng. Mười u chứa ba lô Chỉ cần là này tứ ra cửa hàng chủ doanh sản phẩm. Hết thảy không ai dám luyện chế. Đều lỗ vốn bán phá giá đây. Ngô ngốc mới đi chế tạo. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 46 lại thấy cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyền trục tứ ra cửa hàng Vẫn là lũng đoạn tính kinh doanh Tuy nói lợi nhuận so với lúc trước thiếu rất nhiều rất nhiều Nhưng là Như cú kiếm bổn không lỗ Như cú tài nguyên cuồn cuộn Quét bản xử lý xong cửa hàng sự tình Bốn người bắt đầu quét bản Đã mở thâu ngày thứ bảy rồi Người chơi thực lực Đều có rõ ràng tăng trưởng Giống bây giờ Khó khăn độ khó tam quốc loại phó bản. Sớm liền không còn là gì đó vô pháp với tới độ cao. Rất nhiều thực lực không tệ đội ngũ. Đã bắt đầu khiêu chiến áp mộng khó khăn. Cũng giới hạn với áp mộng độ khó. Cho tới địa ngục độ khó. Đừng nói khiêu chiến. Liền mở ra đều không mở ra đây. Muốn mở ra địa ngục độ khó. Yêu cầu áp mộng độ khó đạt tới cấp độ sơ. Sơ. Thông quan đánh giá mới có thể. Hiện giai đoạn. Không có khả năng dĩ nhiên. Hoàng tuyển bốn người này tổ. Không ở nhóm này. Vẫn quy củ cũ. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thành đoàn quét quan vũ phó bản. Thành đoàn trợ chiến quan vũ phó bản. Bên này nhi. Hoàng tuyển giúp chung nhỏ quét xong rồi địa ngục độ khó điêu thuyền phó bản sau. Bắt đầu cùng quét hoa đà phó bản. Phó bản quét xong đã là 3 giờ sáng hơn nhiều. Quét giá đi không gấp có cái rất trọng yếu sự tình còn không có xử lý. Đó chính là chiến đội cấp bậc. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đồng đội Mạc Thiếu Quân là chiến đội quyên hiến 275 gieo giống tộc vinh dự người chơi hoàng tuyển. Ngài đồng đội Trí Tôn Bảo là chiến đội quyên hiến 280 gieo giống tộc vinh dự người chơi hoàng tuyển. Ngài đồng đội chung nhỏ là chiến đội quyên hiến 40 gieo giống tộc vinh dự. Chung nhỏ quyên thiếu không có biện pháp. Nàng là chủ thêm huyết trí giả. Phát ra thật sự là không đáng chú ý. Ở trên chiến trường cướp người đầu. Cũng thật sự là quá khó cho nàng. liền này 40 gieo giống tộc vinh dự. Vẫn là ban đầu nàng tại máu tanh trong sân đấu quét tới đây. 595 gieo giống tộc vinh dự. Hơn nữa hoàng tuyền ngày hôm qua tại tướng quân trong mổ đánh chết ma tộc người chơi quét tới chủng tộc vinh dự. Đã quá đủ 270 không điểm. Thăng cấp hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai hoàng tuyền ngày vĩnh biệt chiến đội đã tăng lên tới cấp 4 trở thành cấp 2 chiến đội. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày vĩnh biệt chiến đội trở thành chi thứ nhất đạt tới cấp 2 chiến đội chiến đội. Đặc biệt khen thưởng cấp độ sơ. Sơ. sợ chuyên dụng nhiệm vụ quyển trục một chương. Ô mẹ nhà nó nhìn đến cái tin tức này, Hoàng Tuyền nhảy, tưởng thưởng đặc biệt lại có tưởng thưởng đặc biệt mỗi ngươi a. Sớm biết ban đầu nên sớm một chút thành lập chiến đội, cũng không biết cách đầu thành lập chiến đội sẽ có hay không có tưởng thưởng đặc biệt. Buồn sâu thật là có. Bất quá, đáng tiếc, Hoàng Tuyền đương thời không có trước tiên xây dựng chiến đổi Phần thưởng này bị người khác lính đi tốt tại. Người này thật sự là rất có thể quét qua, quét qua cái kẻ tới sau cư lên trở thành chi thứ nhất cấp 2 chiến đội. Nhiệm vụ quyển trục trực tiếp phát ra ở chiến đội cùng chung bên trong không gian. Cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó quá lớn tạm thời không đáng cân nhắc. Lại nói, chiến đội lên tới cấp 4 rồi. Dựa theo phổ biến quy luật đến xem. Hẳn sẽ ra đặc hiệu A. Vì sao không có gợi ý của hệ thống đây còn đang nghi hoặc đây? Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển. Ngày vĩnh biệt chiến đội đã đạt tới cấp 2. Thỏa mãn mở ra cấp 2 đặc hiệu điều kiện. Có hay không mở ra đó còn cần phải nói. Mở ra mở ra cấp 2 đặc hiệu cần thông qua nhiệm vụ khảo nghiệm. Mời lựa chọn độ khó của nhiệm vụ. Ồ nhiệm vụ vẫn là lần đầu tiên nghe nói mở ra cấp 2 đặc hiệu yêu cầu làm nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ danh sách vừa nhìn Ti mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh Cấp độ cơ độ khó Đứng đầu nhiệm vụ đơn giản Sau khi hoàn thành Ít nhất có thể thu được một cái vật phàm cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu Có tiểu xác suất thu được lương phẩm cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu nhiệm vụ thất bại Đem đưa đến chiến đổi cấp bậc hạ xuống cấp 1 Cấp độ mơ độ khó nhận lấy này nhiệm vụ khó khăn yêu cầu nộp 10 điểm chủng tộc vinh dự. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau, ít nhất có thể thu được một cái lương phẩm cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu, có tiểu xác suất thu được tinh phẩm cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu nhiệm vụ thất bại, đem đưa đến chiến đổi cấp bật hạ xuống cấp 1, cấp độ a độ khó, 100 gieo giống tộc vinh dự, ít nhất thu được tinh phẩm cấp, tiểu xác suất thu được cấp độ sử thi cấp độ sơ đồ khó một ngàn gieo giống tộc vinh dự ít nhất thu được cấp độ sử thi tiểu xác suất thu được cấp độ truyền kỳ cấp độ sơ sơ đồ khó mười ngàn gieo giống tộc vinh dự ít nhất thu được cấp độ truyền kỳ tiểu xác suất thu được thần cấp cấp độ sơ sơ sơ đồ khó một trăm ngàn gieo giống tộc vinh dự Nhất định phải thần cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu 6 loại đồ khó đối ứng 6 loại phẩm cấp Cám dỗ Trần trụi cám dỗ Lão hoàng Cấp độ sơ Sơ Sơ Cần phải lựa chọn cấp độ sơ Sơ Sơ Lão đại Hoặc là không chọn Muốn chọn liền chọn thần cấp áp tạc ngươi muốn là dám mất bình tĩnh bổn tiểu thư liền đối với ngươi thay trời hành đạo mồ hôi đối mặt ba người này uy hiếp. Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh. Ta nói đại ca đại tỷ. Đừng chỉ nhìn phẩm cấp A. Một trăm ngàn chủng tộc vinh dự mới là trọng điểm A một trăm ngàn điểm. Thật sự là quá nhiều. Nếu là muốn dựa vào giết người lấy được mà nói. Vậy cũng có giết. Tuyệt bức sẽ biến thành ác ma giết người. Nhưng là. Sợ cái gì. Ma tộc nhiều người như vậy đây còn có thần tộc tiêu diệt. Hết thảy tiêu diệt này ba cái bảo lực cuồng. Đã bị thần cấp cấp hai đặc hiệu làm đầu ấp mê muội Nếu là Hoàng Tuyền dám nói nửa chứ không. Phỏng chừng sẽ bị cưỡng chế nhường ngôi. Vậy thì cấp độ sơ sơ sơ được rồi. Vậy cứ tiếp tục chờ đợi được rồi. Đưa tay. Hoàng Tuyền liền muốn đóng kín nhiệm vụ lựa chọn danh sách. Nhưng là. Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài Người chơi hoàng tuyển Kiểm tra đến ngày chiến đội nắm giữ một chương cấp độ sơ Sơ Sơ Chuyên dụng nhiệm vụ quyển trục Có hay không sử dụng nhiệm vụ này quyển trục Mở ra cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó cấp hay đặc hiệu khảo nghiệm nhiệm vụ ổ mẹ nhà nó bốn người Ngươi nhìn một chút ta Ta nhìn một chút ngươi Vui vẻ. Phải mở ra thật rời à kịp thời giống giống người nào nói không phải sao. Mới vừa còn đang là kia một trăm ngàn gieo giống tộc vinh dự buồn giàu đây. Không nghĩ đến. Tấm này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn quyển trục vậy mà có thể theo cách này khảo nghiệm nhiệm vụ thống nhất. Mưa đúng lúc. Thật sự là quá kịp thời. Hoàng tuyển tay nhỏ một điểm liền muốn lựa chọn sử dụng. Nhưng là tay tải trên đường đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Hoàng tuyển đột nhiên nghĩ tới một món rất đòi mạng sự tình. Mấy ca chúng ta phải thêm một người thêm người A. Vĩnh biệt chiến đổi đến bây giờ mới bốn người đây còn kém một người. Bất quá. Lão Hoàng. Bốn người chúng ta là được rồi đi. Phải dùng tới thêm người sao hơn nữa. Cũng không có thí sinh thích hợp A đúng vậy. tha thiếu không ẩu. Bốn người là được tha thiếu không ẩu ngược lại hẳn là. Nhưng là bốn người, nhưng thật không được. Ngược lại không phải là nói chiến đấu không được. Có hoàng tuyển tên biến thái này tồn tại. Nhiều một cách ít người một người. Thật đúng là không có vấn đề. Bất quá. Nhớ tới ban đầu ở cấp độ sơ. Sơ. Độ khó đan kỵ cứu chủ trong phó bản vứt lượng lớn bảo vật. hoàng tuyển liền đau lòng không gì sánh được đây nếu là cấp độ sơ sơ sơ độ khó trong phó bản lại tới như vậy vừa ra khóc đi thôi cho nên cần phải tổ lên một người cho dù là một cái siêu cấp tay mơ cũng không quan hệ không cần làm khác đứng tại trong cửa hàng lại giúp rời đi vật phẩm là được rồi nhưng là Tổ người nào tốt đây đây nếu là tổ một cái sắp tâm không đàng hoàng hỏa cuốn bảo vật chạy trốn, khóc đi thôi. Hoàng tuyển vừa nói như thế, bốn người buồn sầu, nghĩ tới nghĩ lui thật sự là không tìm được đáng tin ra hỏa. Chính suy nghĩ đây. Cách đó không xa. Tiếng ồn ào truyền tới. Tránh ra tránh ra. Không có mắt sao thấy rõ. Đây là ta đại ca nhớ. Ta đại ca đại ca là hoàng lão đại ta là hoàng lão đại tiểu đệ tiểu đệ cái gì chính mình tiểu đệ hoàng tuyền trợn tròn mắt. Trong đầu nghĩ, chính mình lúc nào có tiểu đệ võng du chi bất diệt hoàng mươi 21 chương 47 thứ năm tên thành viên. Quý vị bị lừa nhìn một cái. Hoàng tuyền vui vẻ. Không là người khác, chính là theo chính mình đánh qua hai lần qua lại Nam Sơn Đại Vương cùng hắn bốn cái tiểu đệ. Lại nói chính mình lúc nào thu người này làm tiểu đệ rồi hả? ta, thật giống như lần trước từng có như vậy vừa ra. Không thể nào. Chẳng lẽ ta thật đáp ứng người này có chút mau quên. Lại quên mình rốt cuộc có hay không thu Nam Sơn Đại Vương làm tiểu đệ rồi. Trên thực tế tịch thu. Nhưng là đã bị thu. Từ đó về sau. Này Nam Sơn Đại Vương. Thấy người liền muốn thổi phồng một phen. Ba câu nói có đôi câu đều là nói mình là hoàng tuyển tiểu đệ. Hù dọa người chơi khác sường sốt một chút. Có tin tưởng nhưng cũng không hề tin. Hơn nữa hoàng tuyển đám người một phen cao nhân phong độ. Cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không thể nào chứng thực. Kết quả là. Tin tưởng. Liền càng thêm tin tưởng. Hoài nghi. Cũng liền càng thêm hoài nghi. Này không. nam sơn đại vương gặp cửu nhân ta nói nam sơn đừng cả ngày đem hoàng tuyền treo ở bên mép nhi nói theo thật giống như hoàng tuyền có biết hay không ngươi còn khó nói sao bị người điểm đến rồi nhược điểm vẫn bị chính mình cửu nhân điểm phá nam sơn đại vương trong nháy mắt nổ tung bắc hải ta thảo ngươi lão một theo tiến vào trò chơi liền đối nghịch với lão tử Ngươi nha là không phải sống đủ rồi Một mình đấu Có tin hay không lão tử giết chết ngươi đối mặt Nam Sơn Đại Vương gầm thét. nay bắt Hải Long Vương Đưa ngón tay ra móc móc lỗ tay Hài hước trả lời một câu Một mình đấu ô nhiệt Rất sợ đó a đúng rồi Ngươi không phải nói ngươi là Hoàng Tuyển Tiểu Đệ sao ngày hôm nay Ta trước hết đánh một trận Hoàng tuyền Tiểu Đệ Lại đi giết chết Hoàng Tuyển Há <cười> khá chính cười đây. Bạch một mặt chiến kỳ trực tiếp cắm vào này bắt hải long vương dưới chân. Quyết đấu đây là quyết đấu mời. Bất kỳ người chơi. Bất kỳ thời gian. Bất kỳ địa điểm. Chỉ cần nhìn đối phương khó chịu. Liền có thể một mặt chiến kỳ cắm đi qua. Chỉ cần đối phương dám rút lên chiến kỳ. Đó chính là trực tiếp tiến hành quyết đấu. Cho tới quyết đấu thảm thiết độ. Vậy thì nhìn xong phương ước định. Có luận bàn hình thức. Điểm đến thì ngưng. Cũng có báo thù hình thức. Không chết không thôi. Thậm chí còn có địa ngục hình thức. Giết tới một người trong đó xuống cấp mới thôi theo chiều gió phất phới chiến kỳ. liền tắm vào Bắc Hải Long Vương dưới chân. Quyết đấu mời Bắc Hải Long Vương do dự. Hai người. Theo mở khu đến nay. Tuy nói thù địch lẫn nhau. Nhưng là. còn thật không có đồng thủ một lần. giờ phút này, thấy nam sơn đại vương thật không ngờ quả quyết theo chính mình phát ra quyết đấu mời. nay bắc hải long vương, đáy lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. nhưng là, nhìn đến nam sơn đại vương có chút run run thân hình bắc hải long vương vui vẻ. người này đang hư trương thanh thế, tuyệt bức là đang hư trương thanh thế hừ hừ, muốn hù dọa lão tử. Nằm mơ đưa tay Nay Bắc Hải Long Vương liền muốn rút lên chiến kỳ Nhưng là Tay mới vừa nắm chặt chiến kỳ Bắc Hải Long Vương nhưng như bị sấm đánh Sắc mặt trắng bệt ngây ngô ở nơi đó Bên tai nhi một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài Người chơi hoàng Tuyền đối với ngài phát ra địa ngục hình thức quyết đấu mời có đồng ý hay không bối rối Bắc Hải Long Vương hoàn toàn mộng bức rồi Hoàng Hoàng! Hoàng tuyển mẹ nhà nó! Như thế đem hoàng tuyển này biến thái đưa tới rời ạ! Hố cha a, Cũng còn khá lão tử phản ứng nhanh. Không có nhổ lên lòng vẫn còn sợ hãi dài thở hổn hển một cách ồ ồ. ngẩng đầu nhìn lên. Kia Nam Sơn Đại Vương vẫn còn run run. Bắc Hải Long Vương rốt cuộc biết người này vì sao sẽ run run. Cái này căn bản không là sợ hãi run run. mà là kích động run run. Bởi vì tại Nam Sơn Đại Vương bên người một cách đầu đỡ lấy thật dài màu lửa đỏ sưng vị ra hỏa, chính phách lối đứng ở nơi đó, loại trừ Hoàng tuyển. còn có thể là ai ta nói? mới vừa rồi có phải là ngươi hay không nói muốn giết chết ta a? đến tiếp chiến kỳ a tiếp chiến kỳ tiếp còn lông a nay bắt Hải Long Vương trực tiếp héo Hoàng Lão Đại. Ngài đại nhân có đại lượng Chớ cùng tiểu chấp nhặt Miệng ta tiện Đều là miệng ta tiện Cái kia Cáo từ Cáo từ Cũng may mắn là tại thành khu Là khu an toàn Vô pháp BK Thấy tình thế không ổn Này Bắc hải long vương Nhanh chân chạy Nhỏ nhắn nhìn chạy chối chết Bắc hải long vương Hoàng tuyền cười hắc hắc Xoay người lại Nam Sơn, làm cái gì đây bạch Nam Sơn Đại Vương mồ hôi lạnh chảy xuống. Hoàng Tuyền không nhớ rõ. Hắn chính là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lần trước nói lên bái lão đại xin sau. Hoàng Tuyền nhưng là cử tuyệt. Giờ phút này. Nhìn đến Hoàng Tuyền kia hài hước vẻ mặt. Nam Sơn Đại Vương còn tưởng rằng người này muốn theo chính mình tính sổ đây. Sợ đến bắp chân đều mềm nhũng. Hoàng, Hoàng. Hoàng lão đại, cách này, cách này. Vân vân dạ dạ rồi nửa ngày, dĩ nhiên một câu chỉnh mà nói không nói ra được. Vẫn là tiểu để có ánh mắt, bật đi ra. Tiếp tế, mới vừa luyện cấp trở lại. Chuẩn bị tiếp tế đây ở kia. Lão đại một mực nói. Hoàng lão đại cửa hàng tốt nhất. Mua đồ phải đi có ra cửa hàng đúng đúng đúng. Chúng ta đang chuẩn bị đi có ra cửa hàng mua đồ đây hoàng lão đại. Không phải ta nói Ngày bán một số thứ quá tiện nghi rồi Ô kìa. Nhà tử thiện cách này nịnh mở chuột Hoàng tuyển hơi ghém bị chụp hôn mê Lại nói Mình không phải là đang chuẩn bị tìm một cái thành viên mới sao Này Nam Sơn Đại Vương ngược lại không tệ thí sinh Chỉ là Nam Sơn Ngươi có không có xây dựng chiến đội này Nam Sơn Đại Vương Nhưng là kèm theo bốn gã tiểu đệ Vừa vặn năm người thành lập một nhánh chiến đội thật sự là quá dễ dàng. nhưng là, không có đâu nam sơn đại vương trả lời để cho hoàng tuyền sửng sốt một chút. ta nói, ngươi lăn lộn cũng quá thảm đi. đều lâu như vậy rồi. liên chiến đội đều không tạo dựng lên hoàng tuyền này nói một chút. nam sơn đại vương nước mắt đều chảy ra. ủy khuất a. thật sự là ủy khuất a. ban đầu, tại tân thủ thôn bị hoàng tuyền hại chết kia một hồi nam sơn đại vương nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề một bước rơi ở phía sau từng bước rơi ở phía sau thật vất vả mới lăn lộn ra tân thủ thôn kết quả ngược lại tốt máu tanh sân đấu hoạt động đẩy ra thời điểm người này cùng hắn tiểu để mới vừa le vồ mười đây hiệp thứ nhất liền bị người cho đào thải một điểm chủng tộc vinh dự không có quét đến a Nếu không phải sau đó đánh chết cố phong thời điểm. Hoàng tuyển chỉ lấy đi món đó nhà thám hiểm áo choàng Cho bọn hắn để lại mấy món cấp độ sử thi trang bị. Luyện cấp cũng thành vấn đề. Quét giá. Luyện cấp. Thật vất vả đem cấp bậc đuổi theo tới. Không nghĩ đến. Lại bộc phát nhân ma chủng tộc cuộc chiến. Này Nam Sơn Đại Vương cùng hắn tiểu đệ. Không cẩn thận cuốn vào trong đó. Chết vậy kêu là một cái thảm a Đáng thương. Thật sự là đáng thương. Tốt tại, này vẫn xui cuối cùng đến cuối. Bởi vì, Hoàng Tuyền xuất hiện. Nam Sơn. Ta phải nói. Ngươi dứt khoát cũng đừng xây dựng chiến đội. Ta bên này nhi vừa vặn thiếu một người. Ngươi có muốn tới hay không bối rối Nam Sơn Đại Vương mộng bức rồi? Hai con ngươi tử. trực câu câu. còn cho là mình nghe lầm đây lão đại vội vàng tiếp nhận a mẹ nhà nó lão đại phát đạt phát đạt ô ô ô lão đại đi rồi bên kia nhi cũng đừng quên cắt huyên để a giống giống lão đại đi ta chính là lão đại bị này bốn cái tiểu lâu la cùng nhau lừa nam sơn đại vương cuối cùng là phản ứng lại vội vàng hét muốn muốn Ta muốn võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 48 chiến đấu nữ thần bảo hộ nhìn theo bốn gã tiểu đệ lưu luyến chia tay nam sơn đại vương. Hoàng tuyển. Hài lòng gật gật đầu. Người này đừng xem ngang ngược càn rỡ. Nhưng là. Đối với người vẫn đủ nói nghĩa khí. Nếu không. Này bốn gã tiểu đệ cũng sẽ không đối với hắn như vậy trung thành cảnh cảnh. Cho tới ngang ngược càn rỡ. Có quan hệ sao vĩnh biệt chiến đội thành viên. Không ngang ngược càn rỡ mới là lạ phát ra mời. Kéo người vào đội. Ồ đây không phải là Nam Sơn Đại Vương sao đã lâu không gặp. a Theo Nam Sơn Đại Vương có duyên gặp qua một lần mạc thiếu quân. Lên tiếng chào hỏi. Chiêu này hô. Để cho Nam Sơn Đại Vương kia trương mặt đen trong nháy mắt đỏ bừng. hạ Lão đại. ngươi trêu người này thế nào còn như vậy xấu hổ đây nhìn đến nam sơn đại vương đỏ mặt chí tôn bào vui vẻ áp tặc bọn họ quả nhiên là với ngươi một nhóm nhi a a a lại tới một cách áp tập trung nhỏ còn nhớ không quên ban đầu cố phong sự kiện đây vừa nhìn thấy này nam sơn đại vương cùng hắn bốn gã tiểu đệ trong nháy mắt nổ tung một đám vô lương ra hỏa cái kia hoan nghênh thành viên mới nhập đội mọi người vỗ tay hoan nghênh ba ba ba lưa thưa lười biến tiếng vỗ tay đại biểu vĩnh biệt chiến đội cuối cùng mãn biên về trước một chuyến cửa hàng nam sơn trong cửa hàng trang bị cùng sách kỹ năng cứ việc chọn còn các ngươi nữa bốn cái cứ việc chọn coi như là ta bắt cóc lão đại các ngươi bồi lễ có tiền chính là hào khí trong cửa hàng Bày la liệt trang bị cùng sách kỹ năng. Hơi kém không đem Nam Sơn Đại Vương cùng hắn bốn gã tiểu để bị hoa mắt. Ngược lại cũng biết đủ. Không có nhiều cầm, mọi người chỉ là đem chính mình trang bị lên. Khoan hãy nói. Này toàn bộ sử thi trang. uy lực chính là không bình thường. Hơn nữa cấp độ sử thi sách kỹ năng. Kia bốn gã tiểu lâu la. Trong nháy mắt hóa thân làm cao thủ nhất lưu. Đằng đằng sát khí sông về giá khu Chuẩn bị lại tổ lên một cách người chơi Tiếp tục quét giá Nhắc tới Hoàng tuyển đem Nam Sơn Đại Vương kéo vào chính mình chiến đội Đối với này bốn gã tiểu lâu la tới nói Tuyệt đối là tin mừng Độ phá hoại a này Nam Sơn Đại Vương cũng quá thao đản Chính mình tổng thêm bốn gã tiểu đệ Như thế cố định đoàn đội Ở nơi này trong trò chơi Nhất định là chiếm cứ ưu thế nhưng là Không tìm đường chết thì không phải chết Người này vậy mà chuyển chức thành lực người Còn cưỡng bước bốn gá tiểu để cũng chuyển chức thành lực người Năm tên lực người a Không có thiên thịt không trì liệu Quét dã mất thời gian phí dược Phó bản làm không tốt liền đoàn diệt Toàn bộ nhi bi Hiện tại được rồi Nam Sơn Đại Vương tới vĩnh biệt chiến đội Kia bốn gã tiểu lâu la. Cuối cùng có thể một lần nữa tổ người. Cho tới tổ nghề gì. Vậy thì xem bọn hắn lựa chọn. Bên này. Đem Nam Sơn Đại Vương cách này level 21 ra hỏa võ trang lên. Mọi người. Lại lần nữa đi tới nhân hoàng pho tưởng nơi. Để giao một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Chuyên dụng nhiệm vụ quyển trục để giao đi tới. Mọi người. Mở ra cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó cấp 2 chiến đội đặc hiệu khảo nghiệm nhiệm vụ, bạch bạch quang chợt lói, năm người biến mất ở rồi đại quảng trường lên. Đây là một thành phố nhỏ, tương tự với phiên bản thu nhỏ đế đô, bốn cái đường phố rộng rãi, liên tiếp bốn tòa cửa thành. Ở nơi này trong thành thị nhỏ cũng có một tòa pho tượng, không giống với nhân hoàng pho tượng, pho tượng kia. Là một nữ, ừ, pho tượng nữ thần Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội Các ngài mở ra cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó phó bản nữ thần bảo hộ Nữ thần bảo hộ hoàng tuyển Đột nhiên có loại cảm giác không ổn Sau một khắc, nhiệm vụ phát ra Mọi người mộng bức Nữ thần bảo hộ Tương truyền Tại thời đại thượng cổ Áp ma xâm phạm đại lục Nữ thần là cứu vãn đại lục Theo ác ma lấy mạng đổi mạng Lâm vào ngủ say hiện nay Áp ma tức thì hồi phục Ma tộc đại quân lại lần nữa xâm phạm đại lục Đứng mũi chiều sao Chính là muốn phá hủy pho tượng nữ thần Diệt trừ nữ thần như pho tượng nữ thần bị phá hủy Nữ thần sẽ vĩnh viễn vô pháp tình lại Đại lục Đem vĩnh viễn không quang minh chiến đấu đi Các dũng sĩ Đại lục tương lai, liền nhờ giao cho các ngươi rồi trước mặt quái vật sóng số, không duyệt chéo 100, không xuyệt chéo 100 mẹ nhà nó. Lão Hoàng, nói như vậy, muốn tới 100 sóng quái vật lão đại, này cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó phó bản cũng quá hố cha đi áp tặc. Ngươi có phải hay không chọn sai khó khăn cái kia? Yếu ớt hỏi một câu. chúng ta đây là đang làm gì đó độ khó của nhiệm vụ rất cao không hổ là mười phần chết chắc độ khó một sóng suy nghĩ một chút mọi người đã cảm thấy tê cả ra đầu chính tê giải lấy đây hệ thống tin tức bắn ra ngoài đợt thứ nhất quái vật đánh tới mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị chiến số vang lên theo bốn tòa nơi cửa thành ô ương ương vọt tới bốn làn sóng quái vật Quái vật không nhiều Mỗi một bên nhi chỉ có 25 chỉ chung vào một chỗ tổng cộng 100 con quái vật Kiểm tra thuật ném qua đi Ô này cha một cách nhìn Mọi người trợn tròn mắt Mẹ nhà nó Lão Hoàng Gì đó cái tình huống Những thứ này tiểu quái như thế mới một level ha Mới một level Này không phải là tìm chết sao à, à. Khốn kiếp a! Một đám một le vô tiểu quái cũng dám đến tìm bổn tiểu thư phiền toái. Ta muốn đại biểu ánh trăng cùng chính nghĩa. Hoàn toàn tiêu diệt các ngươi cái kia. Chư vị thật to. Yếu ớt hỏi một câu. Chúng ta đây rốt cuộc là đang làm gì đó đáng thương Nam Sơn Đại Vương. Còn không có theo thêm vào vĩnh biệt chiến đội trong vui mừng tỉnh hồn lại đây. liền bị mọi người lôi vào cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó phó bản bên trong. Bắt đầu gần ngược. Gần ngược là phía sau sự tình. Hiện tại sao? Giết bốn người, bốn phương tám hướng. Hướng đám này một level tiểu quái, vọt tới. Một level thật sự là quá xác rưỡi cho dù là quái vật tinh anh, như cũ rất rác rưỡi. Nhất đao dây. Một thương chết. Pháp trưởng cũng có thể gó chết. Phản kích đà loa bắt đầu xoay tròn. Trực tiếp kết thúc tại Nam Sơn Đại Vương còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Chiến đấu. Cũng đã kết thúc. Trên đất nổ một chỗ vật phẩm rất là chói mắt. Đáng tiếc. Không phải màu xanh da trời chính là màu xanh lá cây. Còn có rác rưởi màu trắng đều là chút ít phẩm cấp thấp rác rưởi Lão Hoàng. Để cho Nam Sơn trở về thành đi. Quá nhiều thứ chính phải chính phải. Nhiều đổ như vậy đây. Tuy nói rác rưởi Cũng có thể bán không ít tiền độ khó rất thấp. Bốn người chúng ta người lưu lại là đủ rồi độ khó thấp người khác không biết. Hoàng tuyển nhưng là biết rất rõ. Ban đầu quét cấp độ sơ. Sơ. Đan vị cấu trù. Độ khó kia thấp cấp một. Đều biến thái như vậy. Này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Tuyệt bức sẽ không đơn giản như vậy. Không có khả năng A. Thế nào lại là một le level tinh anh tiểu quái đây có vấn đề? Tuyệt đối có vấn đề nhưng là... Vấn đề ở chỗ nào đây một bên nhi nhặt trên mặt đất vật phẩm? Hoàng tuyền Một bên nhi suy nghĩ. Mười phút sau, Hoàng tuyền có câu trả lời. Ngược lại không phải là hắn nghĩ ra câu trả lời, mà là hệ thống cho ra câu trả lời. Đợt thứ hai quái vật đánh tới, mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị vẫn là bốn tòa cửa thành cùng nhau tấn công. Vẫn là 25 x 4 quái vật số lượng Nhưng là Làm kiểm tra thuật ném qua đi Làm mọi người thấy những quái vật này cấp bậc Mọi người lại cũng không vui nổi rồi Cấp 2 này một làn sóng quái vật cấp bậc tăng lên Tăng lên tới cấp 2 Mẹ nhà nó Lão Hoàng Tình huống có chút không ổn a không phải đâu Nếu thật là một làn sóng tăng lên một cấp mà nói Cuối cùng một làn sóng khá chẳng phải là được tăng lên tới level 100 không có khả năng. Tuyệt bức không có khả năng cái kia. Chư vì thật to. Ta rốt cuộc muốn không muốn trở về thành à trở về thành hoàng tuyển lắc đầu một cái. Có chút không ổn. Nếu thật như mọi người suy đoán như vậy. Nếu thật là mỗi sóng tăng lên một cấp cấp bậc. Như vậy. Đừng nói 100 sóng rồi. Chính là 50 sóng. Tất cả mọi người chưa chắc có thể gánh vác. Không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng này đánh quái quy luật trước. Nam Sơn Đại Vương tuyệt đối không thể trở về thành. Tuy nói này Nam Sơn Đại Vương thực lực bình thường nhưng là. Nhiều một cách người dù sao cũng hơn thiếu một cá nhân cường. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 49 nữ thần chuyên dụng miêu sát chờ đợi. 10 phút sau đợt thứ ba tấn công tiểu quái đổi mới đi ra. Vừa nhìn cấp bậc. Tì mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên. Này đợt thứ ba quái vật cấp bậc đã tăng lên tới cấp ba. Lão Hoàng. Đại sự không ổn lão đại. Này sơ. Sơ. Sơ. Độ khó cũng quá biến thái đi ác tặc. Làm sao bây giờ à cái kia. Chư vị thật to. Ta làm cái gì tốt xác thực không ổn. Vội vã dọn dẹp xong rồi này đợt thứ ba tiểu quái, mọi người một mặt lo âu đứng chung một chỗ, suy nghĩ biện pháp. Một trăm sóng quái. Mỗi một đợt đều là một trăm con. Đây nếu là chờ những thứ này tiểu quái cấp bậc tăng lên tới bốn mươi năm mươi cấp thậm chí còn cao hơn. Vậy còn đánh mau. Trực tiếp nhận thua rồi. Cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ khó khăn, mười phần chết chắc tuyệt vô hư ngôn. Làm sao bây giờ mọi người đưa mắt toàn bộ rơi vào hoàng tuyền trên người chờ đợi hắn xuất ra chủ ý Trong này Cũng tự hắn trải qua loại này cao nhiệm vụ khó khăn Cũng chỉ có hắn tồn tại đối phó loại này biến thái nhiệm vụ kinh nghiệm Kinh nghiệm hoàng tuyền lắc đầu cười khổ Ban đầu chính mình quét đan vị cứu chủ phó bản Là mượn triệu tử long cấp cho cái kia gặp mạnh thì cường trạng thái Hơn nữa mình là song ga me thủ chuyên nghiệp Này mới có thể cuồng quét thuộc tính Lúc này mới có thể thông quan Nữ thần bảo hộ đây tổng không đến nỗi Cũng xuất hiện một cái biến thái gặp mạnh Thì cường trạng thái chứ này tỷ lệ Phỏng chừng so với sao chổi đụng địa cầu còn muốn nhỏ Nhớ lại Suy tư Ở nơi này 10 phút sán đoạn kỳ Hoàng tuyền khổ tư biện pháp Khoan hãy nói thật muốn đến Chi nhánh nhiệm vụ Ban đầu quét đan kỳ cứu chủ phó bản Chi nhánh nhiệm vụ khai thác độ là số không Đưa đến chấm điểm hạ xuống đan kỳ cứu chủ phó bản có chi nhánh nhiệm vụ. Như vậy. Này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bản bản đồ lớn như vậy. Có thể hay không cũng có chi nhánh nhiệm vụ như vậy ngẩng đầu. Hoàng tuyển ngắm nhìn bốn phía. Quay đầu, hoàng tuyển lại nhìn một chút góc trên bên phải bản đồ. Rồi sau đó. Hoàng tuyển hoàn toàn yên tâm. Bản đồ này, rất lớn, vô cùng lớn. Dưới chân tòa thành trì này, tuy nói so với đế đô nhỏ rất nhiều, nhưng cũng là một tòa thành trì nhưng là. Thành trì này, ở bản đồ bên trong tỷ lệ, bất quá 10% thôi. Ra bên ngoài, tại dưới màn đen, còn có một miếng đất lớn đồ không có khám phá ra. Tấn công quái vật. Mỗi lần đều là trực tiếp theo nơi cửa thành đổi mới đi ra cho nên nói Giá ngoài vùng đất này đồ Khẳng định có khác công dụng Nếu không Hệ thống cũng không cần thiết lãng phí tài nguyên Thiết kế lớn như vậy bản đồ nhất định có chi nhánh nhiệm vụ Nhất định có suy nghĩ minh bạch trong này mấu chốt Hoàng tuyển hoàn toàn yên tâm Như vậy Trung nhỏ Nam Sơn thành trì phòng thủ nhiệm vụ liền Giao cho các ngươi hai cây rồi lão mạc Ngươi theo cửa đông xuất phát Ba điểm đến chín điểm khu vực bên trong Nhị kim chỉ giờ hình quạt lục soát Tìm chi nhánh nhiệm vụ ta theo tây môn xuất phát Thuận kim chỉ giờ tìm tòi tiểu bảo Trong thành chỉ giao cho ngươi Nhất định phải làm được không bỏ sót bất kỳ một tên nơ B cưng, Mọi người cố lên Tràng chiến dịch này có thể hay không thắng Nhất cử ở chỗ này vung tay lên. Mạc thiếu quân một người một ngựa theo cửa đông, sông ra ngoài. Chí tôn bảo thì ở lại bên trong thành bắt đầu từng nhà tìm nhiệm vụ. Hoàng tuyển chính là theo tây môn giết ra bắt đầu tìm tòi. Thời gian rất eo hẹp cứng bức. Này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bản bên trong. Sở hữu tiểu quái đều là quái vật tinh anh. Thực lực so với giã quái mạnh quá nhiều. Lấy chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương thực lực, level 30, chính là cực hạn. Đã qua ba đợt rồi, còn lại 27 sóng, còn có 270 phút, bốn cách nửa giờ. Để lại cho mọi người thời gian, cũng cũng chỉ còn lại có bốn cách nửa giờ mà thôi. Sông nhanh chóng chú ra thần. Hoàng tuyền tốc độ di động. Nhanh đến mức cực hạn. Giống như một tia chớp. Theo Tây Môn. Sông ra ngoài. Rồi sau đó... Dọc theo cánh đồng hoang vu Bắt đầu dò xét không biết bản đồ Mẹ nhà nó Lão Hoàng Cẩn thận một chút Bản đồ này giã quái đều là cấp bậc không biết giã quái thét một tiếng kinh hãi Theo chiến đội nói chuyện phiếm băng tần vang lên Đây là mạc thiếu quân truyền tới tin tức Tin tức này làm cho tất cả mọi người đáy lòng căng thẳng Cấp bậc không biết mạc thiếu quân đã 27 cấp Hắn nhìn đến cấp bậc không biết. Vậy chờ cấp. Ít nhất cũng phải là 38 cấp. Làm không tốt. Những thứ này tiểu quái. Đã đạt đến level 40. Level 40 quái vật tinh anh một hai còn dễ nói. Lấy mọi người thực lực. Một mình đấu không có vấn đề gì. Nhưng là. Nếu là mấy chục thậm chí còn trên trăm cái. Loại trừ hoàng tuyển này biến thái còn có thể chiến đấu một hồi. Những người khác. Đừng nói một mình đấu. họp thành đội đều đủ sạc có thể đánh được. Lão Mạc. Cẩn thận một chút. Chớ chọc đến quái. Ưu tiên tìm nơ. đi, Cơ. Mới vừa nói với Mạc Thiếu Quân xong. Bên này. Hoàng Tuyền cũng gặp quái. Một đỉnh núi nhỏ xuống. Một đám cấp vật không biết cấp tinh anh cường đảo bật đi ra. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. phong cách cũ khẩu hiệu sau đó ra hỏa sáng lên đám này cấp tinh anh cường đạo hướng hoàng tuyền vọt tới giết một cái hổ phát hoàng tuyền trực tiếp vọt vào cường đạo trong đống đoản đoản đoản ngổn ngang binh khí cuồng bạo chém vào rồi hoàng tuyền trên người chín mươi bảy tám kia tổn thương hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh không hổ là le 40 bốn quái vật tinh anh này công kích lực vậy mà theo thi vương trong điện thi vương không sai biệt lắm phải biết thi vương nhưng là level 31 ba hai người phẩm cấp nhưng là kém một cấp đây tốt tại huyết nhiều này hơn 10 đạo đả kích đánh vào hoàng tuyền trên người tuy nói đánh ra qua ngàn điểm thương tổn nhưng là đối với hoàng tuyền này máu ngưu tới nói mưa bụi âm phản kích đà loa kích phát 329, 345, 367 Mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài Lực công kích cường đại Bạo lực phản kích đà loa Cho dù là đối mặt level 40 quái vật tinh anh Như cũ sắc bén không gì sánh được Sắc bén hơn là đổ máu Gần 10.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Căn bản cũng không phải là những thứ này level 40 quái vật tinh anh có thể chống lại Này vừa chạm vào phát đoàng đoàng đoàng, Hai đảo gió lúc sau đó Sáu gã cường đảo trực tiếp bị dây Lại tới hồi phục chú thêm huyết Nổ lôi chú bổ đao Phản kích đà loa gầm thép Không tới một phút thời gian Này hơn 30 tên cấp tinh anh cường đảo Toàn bộ toi mạng Trên đất tuôn ra một đống lớn rác rưởi, Ô một món kỳ quái vật phẩm Xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt Kim tệ Nay tạo hình, liếc mắt một cái, rất dễ dàng là có thể nhận ra là kim tệ. Chỉ là những thứ này kim tệ. À, không đúng. Phải nói là lam tiền. Những thứ này lam tiền nhan sắc. Cũng không phải là thường gặp kim sắc hoặc là màu bạc loại hình. Mà là xanh minh mang nhan sắc. Kỳ quái hơn là, từ trước đến giờ thấy tiền sáng mắt cá chép bảy màu, lần này vậy mà không có sông lên nhặt. Gì đó cái tình huống khom người, nhặt kiểm tra Ô hoàng tuyền ngây ngẩn Nữ thần tiền, nữ thần bảo hộ phó bản chuyên dụng tiền, vô pháp mang rời khỏi này phó bản Chuyên dụng tiền gì đó cái tình huống chẳng lẽ nói Này nữ thần bảo hộ phó bản bên trong Còn có buôn bán hệ thống nghĩ tới đây Hoàng tuyển vội vàng mở ra chiến đội nói chuyện phiếm hệ thống Một cái tin tức phát ra Tiểu Bảo kiểm tra một hồi trong thành trì cửa hàng, nhìn một chút đều bán cái gì đó. Đúng dịp, Chí Tôn Bảo vừa vặn đi ngang qua một gian tiệm tạp hóa, nghe được Hoàng Tuyền chỉ lệnh, liền đâm đầu lao vào. Rồi sau đó, "Tats, đại tử bình đây là mẹ nhà nó." Trở về thành Lò Thạch. Vĩnh Cửu tính Hồi thành quyển trục rời ạ. Khát máu dược tề, vẫn còn có loại vật này hoa ha ha ha. Lão đại, phát đạt, phát đạt dưỡng khóc sói chu gầm to sau đó, ngay sau đó, a a a tại sao, tại sao hét thảm một tiếng, vang lên, rồi sau đó, ô ô ôi lão đại, hệ thống này quá hại người rồi, rõ ràng viết 10 kim tệ một chai khát máu dược tệ, rõ ràng trên người của ta có hơn 60 vạn kim tệ, vì sao không để cho mua? Vì sao vì sao Hoàng Tuyền nhìn một chút chính mình ba lô bên trong kia 47 mai nữ thần tiền, có một tia hiểu ra. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 21 chương 50 web sạch hắc hổ trại tiểu bảo. Trở về thành lò thạch bao nhiêu tiền này có thể là đồ tốt. Mới vừa rồi Hoàng Tuyền vẫn còn lo lắng trở về thành vấn đề. Đây nếu là bên trong thành xuất hiện biến cố, mình và Mạc Thiếu Quân đều chạy đến giá ngoại Muốn hồi viên Căn bản là không kịp Hồi thành quyển trục đây nếu là vạn nhất trực tiếp trở về thành đến đế đô Khóc đi thôi cho tới lúc này thành lò thạch Nếu là phó bản bên trong bán ra đây Rất rõ ràng Là nhằm vào tòa thành trì này Cho nên Vật này cần phải mua lên Nhưng là Lão đại Lúc này thành lò thạch mấy loại phẩm cấp đây Rác rưỡi nhất vật phàm là một kim tệ Lương phẩm 10 kim Tinh phẩm 100 kim À Cao cấp nhất thần phẩm là trăm ngàn kim Phúc vừa nghe nói có thần phẩm bán ra Hoàng Tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài Thần phẩm trở về thành lò thạch đó cũng là trở về thành lò thạch Cũng không thể bay đến bầu trời đi Chẳng lẽ nói lúc này thành lò thạch cũng có tác dụng đặc biệt cho nên Tiểu bảo Chiến đội cùng chung bên trong không gian có nữ thần tiền Mua cùng nơi vật phàm lò thạch Mua nữa cùng nơi lương phẩm lò thạch Nói đến nữ thần này tiền Thì không khỏi không nói một chút vật này thuộc tính Vật này không giống với kim tệ Không là xuất hiện ở ba lô kim tể lan bên trong Mà là lấy vật phẩm hình thức tồn tại Tốt tại Vật này có thể trồng chất Nếu không Liền này bốn mươi bảy mai nữ thần tiền. Cũng đủ để mưu sát hoàng tuyển kia khẩn trương ba lô rồi. Mười một mai nữ thần tiền biến mất. Hai khối nhi lò thạch xuất hiện ở chiến đội cùng chung không gian. Lấy ra vừa nhìn. Hoàng tuyển ngây ngẩn. Khoan hãy nói. Đừng xem lúc này thành lò thạch chỉ có một cách trở về thành chức năng. Nhưng là. Phẩm cấp vẫn là trọng yếu. Vật phàm trở về thành lò thạch. có thể tại khu an toàn bên trong bảng định tỏa độ coi như trở về thành điểm. Trước mặt bảng định số lượng không xuyệt chéo một thời gian côn đô 6 giờ. Đồng loại vật phẩm cùng chung thời gian côn đô, lương phẩm trở về thành lò thạch. Có thể tại khu an toàn bên trong bảng định tỏa độ coi như trở về thành điểm. Trước mặt bảng định số lượng không xuyệt chéo 2, thời gian côn đô 3 giờ, đồng loại vật phẩm cùng chung thời gian côn đô. Vậy mà có thể ghi chép tọa độ Hơn nữa Phẩm cấp càng cao Ghi chép tọa độ số lượng cũng ở đây tăng lên Thời gian côn đô cũng ở đây rút ngắn Thứ tốt a Có vật này Đến lúc đó cài phó bản rút cuộc không cần chạy trốn Trực tiếp bay qua là được cần phải nhân thủ một quả Cần phải ý tưởng rất không tồi Bất quá Điều kiện tiên quyết là phải có đủ nữ thần tiền Hơn nữa Đừng quên Đây chính là cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó phó bản. Quan hệ chiến đội cấp 2 đặc hiệu, thông quan mới là mấu chốt. Nếu là vì mua về thành lò thạch loại này đối với chiến đấu không có bao nhiêu trợ lực phụ trợ đạo cụ mà bởi vì nhỏ mất lớn. Vậy coi như cách mất nhiều hơn cách được. Đem trở về thành lò thạch một lần nữa thả lại chiến đội cùng chung không gian. Phân phó chung nhỏ đem tỏa độ ghi lại ở pho tượng nữ thần bên cạnh Rồi sau đó Hoàng tuyền cùng mạc thiếu quân một người cùng nơi Tiếp tục dò đường Nguyên bản Hoàng tuyền tinh lực chủ yếu đều đặt ở tìm tòi chi nhánh nhiệm vụ lên Giờ phút này Nếu nữ thần này tiền hữu dụng như vậy tự nhiên không thể lãng phí Lên núi quét sạch đáng thương sơn tặc Mắt bị mù đi đánh cướp Hoàng tuyền Lần này được rồi Chẳng những không có đánh cướp thành công Còn dẫn hỏa lên núi Đem người này dẫn tới trên núi tới Tiểu Sơn không cao Tiêu xài hơn 10 phút Hoàng Tuyền liền vọt tới đỉnh núi Một tòa núi nhỏ trại Xuất hiện ở trước mắt Không nói Vọt thẳng tay cầm truy thủ Hoàng Tuyền vọt vào Gì đó tích ra hỏa Lại dám sông ta hấp hổ trại các huyên đệ Hiện ra ra hỏa lão đại. Không tốt rồi. Có người sông trại a z trên trăm danh Sơn Tặc. Vọt ra. Ô Sơn Tặc hoàng tuyền nhớ lại một hồi. Nhớ tới mới vừa rồi tiêu diệt kia một làn sóng là cường đạo tới. Vào lúc này như thế biến thành Sơn Tặc. Chẳng lẽ còn có chỗ bất đồng thật đúng là bất đồng. Đoàn đoàn đoàn. tám mươi lăm. Kia tổn thương để cho hoàng tuyền giật mình. Rời ạ. Đám sơn tặc này đã kích cũng quá sắc bén đi không được. Thêm huyết này thế công. Thật sự là quá mãnh liệt rồi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Hoàng tuyền máu kia cái. Liền sụp đột ngột hơn 2.000 điểm. Một cách hồi phục chú. Căn bản là bổ không trở lại. Cắn thuốc một chai từ lại có ra cửa hàng bi chế một cấp tiểu hồng. trực tiếp nuốt xuống trực tiếp để cho hoàng tuyền trở về 500 sinh mệnh giá trị hơn nữa một cách hồi phục chú trực tiếp đầy máu thêm huyết đồng thời âm phản kích đà loa bộc phát ra tổn thương bị suy yếu có không ít tổn thương con số chỉ có hơn 200 điểm bất quá đổ máu cũng không biết suy yếu đoàng đoàng đoàng hai vòng đi qua năm tên sơn tặc bị tại chỗ mưu sát Tiếp tục y vào ra dày huyết nhiều Y vào đà kích bùng nổ Hơn nữa bên trong túi đeo lưng còn có mấy cái tiểu tử bình Hoàng tuyền bắt đầu bảo lực tiêu diệt đám sơn tặng này Đáng ghét, lẫn ta hắc hổ trải không người sao quát to một tiếng Một người đầu chọc trắng hán tay cầm hai cây cái búa lớn theo một tòa nhà lá bên trong bật đi ra Hắc hổ trải đầu lính cấp độ bút cấp bật không biết Bốt này hắc hổ trại vẫn còn có bốt hoàng tuyền vui vẻ. Một cái nổ lôi chú trực tiếp đánh tới. 672 tổn thương không cao. Lại để cho hoàng tuyền hoàn toàn yên tâm. Có thể phán đỉnh thành công là tốt rồi. Tối thiểu có thể nói rõ một điểm. Này hắc hổ trại đầu lính thực lực yếu hơn tà hồn tướng quân. Vậy thì không có vấn đề quá lớn. Thật ra. Này hắc hổ trại đầu lính cấp bậc So với tà hồn tướng quân còn cao rồi level 5, đã đạt đến level 45. Bất đồng là, tà hồn tướng quân là bản đồ bốt. Này hắc hổ chạy đầu lính mặc dù cũng là cấp độ bốt, nhưng chỉ là một tiểu bốt. Giữa hai người tồn tại bản chất khác biệt. Cũng vì vậy, này hắc hổ chạy đầu lính thực lực so với tà hồn tướng quân có thể nói là yếu đi không ít, giết một cái hổ phát Hoàng Tuyền trực tiếp kéo một đám sơn tặc hướng hắc hổ trại đầu lính vọt tới, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ. Âm lưới búa to vung lên chém vào rồi Hoàng Tuyền trên người 350 âm phản kích Đà loa kích động đối với hắc hổ trại đầu lính phát động phản kích 180 lại tới đoàn đoàn đoàn sầm sầm sầm một người dẫn sông hắc hổ trại Hoàng Tuyền thêm huyết cắn thuốc. Chọi cứng này trên trăm danh sơn tặc cùng hắc hổ chạy đầu lính. Kia phản kích đà loa xoay tròn, ra sức, thật sự là ra sức. Mảng lớn mảng lớn đỏ tươi tổn thương con số. Không ngừng nhảy ra. Giống như một đám không ngừng theo trong mặt hồ nhảy ra đỏ cá chép. Đỏ thấm chói mắt. Đổ máu trạng thái, không ngừng xuất phát. miêu sát lại miêu sát chỉ cần kích động kia sơn tặc trực tiếp bị dây. Rất nhanh. Này hắc hổ trong trại liền chỉ còn lại có hắc hổ trải đầu lính một cái. Điểm giết nổ lôi chú, bắt đầu gầm thép, điểm giết bốt. Âm lại vừa là miêu sát này một cái nổ lôi chú. Cũng không chỉ là kích động nổ lôi, còn kích phát đổ máu. Trực tiếp đem này hắc hổ trải đầu lính miêu sát tại chỗ. Hoa lạp lạp. Trên đất, nổ tràn đầy một chỗ bảo vật. Đặc biệt là hắc hổ trại đầu lính trực tiếp tuôn ra ba cái vàng chói loại bảo vật. Từng viên xanh minh mang nữ thần tiền bị hoàng tuyền nhặt lên. Ô hắc hổ trại đầu lính bên cạnh thi thể một viên xanh minh mang bảo thạch xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Bảo thạch này trò chơi còn có bảo thạch hệ thống nhặt lên. Kiểm tra. Hoàng tuyền miệng không khép lại được. Lam Thủy Tinh giá trị 100 nữ thần tiền. Mẹ nhà nó. Vẫn còn có thứ đồ tốt này ha. Cộng thêm cái này lam thủy tinh. Đã có 206 mai nữ thần tiền tiếp tục ác. Không tiếp tục được rồi. Ba lô đã toàn bộ chất đầy. Trang bị, sách kỹ năng đều không địa phương nhép. Buồn sầu a. Nam Sơn Đại Vương tại Thủ Thành. Mắt nhìn thấy là không thể trở về thành rời à. Những trang bị này đảo cổ lại lãng phí hết rồi không có biện pháp. Chiếm đoạt đi. Móc ra biến ảo chi giao, hoàng Tuyền bắt đầu chiếm đoạt những trang bị này. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 51 song đời thật là lớn chứng 361, 3602, 363. Tuy nói hoàng Tuyền không có đặc biệt đi tăng lên này biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm. Nhưng là thời gian dài tích lũy xuống. Này biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm. Vẫn là tích lũy đến hơn 3.600 điểm. Chiếm đoạt xong trong sơn chạy đủ loại vật phẩm sau. Đã đạt đến hai không điểm. Tiếp tục tìm tòi. Xuống núi chạy băng băng. Không bao lâu. Chí tôn bảo truyền đến một cái tin tức tốt. Ta phát hiện một cái chi nhánh nhiệm vụ bên trong thành nữ thần bên trong thần điện. Một cái quét xác lão đầu nói cho ta biết. Mấy ngày trước. ngoại ô trong núi hoang xuất hiện khí tức tà áp. Nữ thần tế tự mang theo nữ thần tín đồ đi trước kiểm tra. Đến nay không về. Hy vọng chúng ta có thể tìm giúp một hồi nghe xong trí tôn bảo tự thuật. Mọi người mở ra nhiệm vụ giao diện quả nhiên tìm được một cách chi nhánh nhiệm vụ tìm nữ thần tế tự. Nữ thần tế tự. Vừa nhìn cũng biết là theo mọi người chờ đợi nữ thần có liên quan. Xuất phát trai nhìn một cách hệ thống cho ra tọa độ. Đang đứng ở hoàng tuyển tìm kiếm trong phạm vi. Lập tức. Hoàng tuyển liền ngựa không ngừng vó hướng về kia nơi núi hoang vọt tới. Bản đồ này xác thực quá lớn. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Dọc theo đường đi chạy một chút sát sát. Dọn dẹp tinh anh giá quái. Tiêu xài hơn 40 phút. Hoàng tuyển mới được chỗ này vô danh dưới núi hoang. Thu hoạch rất tốt. Này một mạc liều chết tới Bên trong túi đeo lưng đã tích góp hơn 400 mai nữ thần tiền, Có thể coi là lên cái viên này lam thủy tinh mà nói Hơn 500 rồi Chiến đội một người cùng nơi tinh phẩm trở về thành lò thạch đã không thành vấn đề Này còn chỉ là nữ thần tiền, Những thứ kia hỗn tạp đạo cụ Ném một đường Chỉ có trang bị bị hoàng tuyển nhặt lên Ném cho biến ảo chi dao cắn nuốt Ban đầu ở đan vị cứu chủ trong phó bản xuất hiện bi kịch một lần nữa diễn ra. Lên núi nhưng là... Ngay tại Hoàng tuyền chuẩn bị leo núi tìm nữ thần lúc tế từ sau. Thép một tiếng kinh hãi đột nhiên tại chiến đội cùng trung băng tần bên trong vang lên. Không được. Ra bốt rồi bốt gì đó bốt đợi Hoàng tuyền kịp phản ứng đây là trung nhỏ thanh âm. Đáy lòng. Chợt căng thẳng. Công thành quái vẫn còn có bốt chung nhỏ, đây là thứ mấy sóng rồi hạ bao nhiêu cấp bốt rất nhanh. Chung nhỏ dồn dập thanh âm truyền ra. Để thập sóng, level 14 dò đường tiên phong, bốn cái lau mạc thiếu quân, sắc mặt đột biến. Hồi viên tại trong thành chỉ trí tôn bảo, xoay người liền hướng pho tượng nữ thần nơi chảy đi. Rời ải hoàng tuyền hận hận phun một bãi nước miếng. Tin tức này đối với mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Đây chính là bốt A. Level mười bốt. Thực lực kia. Phỏng trừng so với level 30 quái vật tinh anh cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa. Không riêng gì này một làn sóng. Làm không tốt. Mỗi khi gặp chỉnh 10 làn sóng số. Cũng sẽ xuất hiện bốt. Thứ 20 sóng. Level 20 bốt. Thứ 30 sóng. Level 30 bốt. Thứ 100 sóng. Level trăm bot nghĩ tới đây Hoàng tuyển có loại muốn trực tiếp thối lui ra nhiệm vụ phó bản sung động Không có cách nào đánh Căn bản là không có cách đánh A Kia tà hồn tướng quân mới level 40 bot mà thôi Sẽ để cho mọi người hơi kém diệt đoàn Đây nếu là đi lên một cách level 100 bot Vậy còn đánh sắm Ngoan ngoãn đưa cổ liền giết được rồi Không đúng Không phải một cái Là bốn cách đây nếu là đi lên bốn cách level 100 bốt quả quyết bị dây, không có thương lượng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền có loại vô lực cảm giác bị thất bại, rất muốn chuồn mất, không đi làm này hố tra nhiệm vụ. Nhưng là, nhìn một chút bên trong túi đeo lưng nữ thần tiền, Hoàng Tuyền lại lần nữa tỉnh lại. Kiên trì đi, có thể kiên trì bao lâu là bao lâu, coi như nhiệm vụ thất bại. Ít nhất cũng có thể dùng nữ thần tiền hối đoái không ít cực phẩm bảo vật như vậy Lên núi trong thành trì an toàn tạm thời không cần phải để ý đến Có chí tôn bảo cái này bảo lực chiến sĩ Cộng thêm Nam Sơn Đại Vương cùng chung nhỏ Này bốn con level 10 tiểu bốt Căn bản là lật không nổi đợt sóng tới Cho nên Tiếp tục chi nhánh nhiệm vụ Gào thét, hoàng tuyền dọc theo đường núi, sông tới Tại giữa sườn núi, một cái to lớn tàn ra khí tức tà áp hang động xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt. Ô không phải là cái huyệt động này chứ vào xem một chút bước vào cửa vào hang động. Bà Quang chợt lói. Hoàng Tuyền bị truyền tống. Mẹ nhà nó, phó bản, này rời ạ. Phó bản bên trong còn có phó bản thật đúng là phó bản. Đợi truyền tống xong. Hoàng Tuyền mở mắt vừa nhìn. Bản đồ này. Đổi thành mặt khác một tấm bản đồ Góc trên bên phải biểu hiện tên tà áp tế đàn Tà áp tế đàn đúng như dự đoán Bản đồ này rất là dứt khoát trực tiếp chính là một tòa to lớn tế đàn Giờ phút này Chính giữa tế đàn vị trí Sáu gã người mặt khác bào tà áp pháp sư Chính hiện lục mang kinh trận chỗ đứng Ngâm sướng thần chú Ở đó lục mang tinh trận vị trí trung ương Một cái đen thủi trứng trôi lơ lửng ở giữa không trung Đi lên nữa Nóc huyệt động đen Dù xuống rất nhiều đỏ thắm xúc xác Mỗi một cái xúc xác Đều buộc chặt một tên nơ B Cơ Nhìn tên Chính là hoàng tuyền tìm mục tiêu nữ thần tín đồ lau Đám này nữ thần tín đồ cũng thật là hay Còn kiểm tra tà áp chi nguyên đây Lần này được rồi Bị hiến tế đi rất hiển nhiên Này sáu gã tà ác pháp sư đang ở sử dụng tà ác tế đàn Thông qua hiến tế nữ thần tín đổ tới thôi hóa tâm trận viên chính giữa kia trứng đen Cho tới là trứng gì đó thì không rõ lắm Dù sao không phải là thứ tốt gì Vung lên lôi minh pháp trưởng Hoàng tuyển hướng về phía một tên trong đó tà ác pháp sư Trực tiếp một cái nổ lôi chú đánh ra bốn 240 rời ạ Hoàng Tuyển trợn tròn mắt Rất hiển nhiên không có phá phòng Rất hiển nhiên chỉ có cấp bậc phán định Nhìn thêm chút nữa này tà áp pháp sư thanh máu 240 điểm thương tổn Căn bản tựu nhìn không ra hạ xuống đến Rất rõ ràng là máu me đầy đầu ngưu, Nổ lôi chú rõ ràng cho thấy không được Như vậy Cận chiến hầu hạ sung phong một cái hoàng tuyền trực tiếp xông đi tới truy thủ vung lên hướng về phía một tên tà ác pháp sư sau lưng liền đâm đi tới ồ hơn a a a nhìn đến này tà ác pháp sư liên chuyển thân đều không xoay người hoàng tuyền vui vẻ không xoay người được a không xoay người mà nói thì có thể làm cho hệ nhanh nhẹn kỹ năng đâm lưng hiệu quả đạt tới tối đại hóa thoải mái thoải mái hơn là 287 này một truy thủ Thống hạ đi Vậy mà chọc ra một cái 287 điểm cao tổn thương Hơi ghém không đem hoàng tuyển cho nhạc phôi Này tà ác pháp sư Thật đúng là không thèn cho pháp sư cái danh hiệu này Tiêu chuẩn trí giả Trí lực thuộc tính cao Nhưng da giòn rất Tiếp tục đâm Truy thủ vung lên Lại vừa là đâm một cái Lại tiếp tục Truy thủ lại vừa là vung lên, mắt thấy lại phải đâm lên rồi. Nhưng không ngờ, bạch lục đảo hắc mang đột nhiên bùng nổ. Sáu gã tà ác pháp sư, mỗi người một cái pháp thuật đánh đi ra. Nhưng là, lệnh hoàng tuyển nghi ngờ là, pháp thuật này, không có một cách là đánh phía chính mình, mà là toàn bộ đánh về phía đang bị cuồng đâm lưng tên kia tà ác pháp sư. Gì đó cái tình huống mẹ nhà nó, Thêm trạng thái Này rời ả là tại thêm trạng thái Kỹ năng phóng ra mục tiêu là quân bản Rất hiển nhiên Là tăng ít trạng thái Quả nhiên Truy thủ thọc đi tới 87 tổn thương, sụt đột ngột Cũng không biết là bỏ thêm trạng thái gì Này tà ác pháp sư lực phòng ngự Vậy mà tăng vọt 200 điểm Hơi kém liền đem hoàng tuyền lực công kích cho miễn dịch Cách này cũng chưa hết tại hoàng tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói hai trăm một cái màu xanh lá cây con số từ nơi này tà ác pháp sư trên đỉnh đầu chui ra một giây sau hai trăm lại một giây sau hai trăm trạng thái này thêm rõ ràng là một cái kéo dài tính hồi huyết trạng thái mỗi giây 200 điểm hồi phục tốc độ trực tiếp nhìn ép hoàng tuyền kia 67 điểm công kích hiệu quả cho tới những thứ này tà ác pháp sư Thi triển xong rồi kỹ năng sau đó Đầu đều không chuyển Như cũ mắt thấy quả trứng lớn màu đen Như cũ đều nhịp ngâm sướng Không nhìn thẳng hoàng tuyển Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 21 chương 52 phệ hồn một ra Ai dám tranh phong thật ngạo mạn trạng thái Thật ngạo mạn tà ác pháp sư Lại dám tại chính hắn một thần phù trợ trước mặt phóng ra tăng ít trạng thái Đây không phải là trước cửa quan công đùa bớn đại đao. Tìm ngược sao bạch một mặt đen nhánh chiến kỳ. Cắm ở trên mặt đất. phệ hồn chiến kỳ, nghênh đón trận chiến đầu tiên. Này trận chiến đầu tiên, phệ hồn chiến kỳ, liền lập uy. Người chơi hoàng tuyển, ngài phệ hồn chiến kỳ đem tà ác pháp sư ma khí hộ thể trạng thái thanh trừ. Người chơi hoàng tuyển, ngài phệ hồn chiến kỳ đem tà ác pháp sư kích thích tiềm năng trạng thái thanh trừ. Người chơi hoàng tuyển, ngày phể hồn chiến kỳ đem tà ác pháp sư năng lượng bùng nổ trạng thái thanh trừ. Sáu cái chiến đấu huy chất đại biểu sáu cái trạng thái bị thanh trừ. Thêm trạng thái phể hồn chiến kỳ vừa ra, ngược toàn ngược cuồng tiếu. Truy thủ vung lên, hoàng tuyển hướng về phía này tà ác pháp sư, lại lần nữa cuồng đâm. Lục đạo ánh sáng màu đen, lại lần nữa bùng nổ. sáu gã tà ác pháp sư sáu nhớ tăng ít kỹ năng lại lần nữa thả ra tới nhưng là mới vừa phóng ra mới vừa cổng thêm kia phể hồn chiến kỳ hắc mang chợt lóe liền đem này sở hữu trạng thái đánh tan thành mây khói này chiến kỳ được a chỉ cần hướng này cắm xuống đó chính là kéo dài hữu hiệu tới bao nhiêu tăng ít trạng thái liền tiêu diệt bao nhiêu tăng ít trạng thái. Tuyệt không mơ hồ. Chiến đấu tái tiếp tục. Chiến đấu đã kết thúc. Này sáu gã tà áp pháp sư. Vì duy trì tà áp tế đàn vận hành. Căn bản là giúp không ra tay tới đối với hoàng tuyền phát động phản kích. Bây giờ, đối với người chơi khác tới nói quả thực là áp mộng bình thường lục đại trạng thái lại bị phể hồn chiến kỳ giải quyết. Này sáu gã tà áp pháp sư cũng coi là sống đến đầu. Mở ngược ổ mẹ nhà nó thọt thọt. Hoàng tuyền đột nhiên phát hiện. Bên phải bên trên lên. Lại có một cái đếm ngược thời khắc. Hiến tế thành công đếm ngược. 5 phân 47 giây. 5 phân 47 giây mẹ nhà nó hoàng tuyền trợn tròn mắt. Rất rõ ràng đây là độ khó của nhiệm vụ chỗ ở. Cần phải tại trong vòng 6 phút đem 6 gã tà ác pháp sư đánh chết. Nếu không, một khi nghi thức hiến tế kết thúc, tạm thời không nói kia trứng đen sẽ ập trứng ra gì đó đông đông. Đầu tiên là kia nữ thần tế tự cùng nữ thần tín đồ, cũng đã ở ra sắm Chi này tuyến nhiệm vụ, cũng liền xong đời. Còn có 5 phân 47 giây, thời gian tới kịp không sưu sưu sưu. Dày đặc khí lạnh truy thủ, hướng về phía này tà ác pháp sư lưng, một hồi cuồng đâm. 287-287-615 ba kích liên tục sau đó. Ba cái tổn thương con số. Theo tà ác pháp sư đỉnh đầu chui ra. Trước hai đòn đả kích đều là phổ tấn công đi ra hiệu quả. Này đòn thứ ba đả kích kích phát đâm lưng đánh ra kỹ năng tổn thương. Nhưng là... rời ạc. Đám này tà ác pháp sư bén nhạy thuộc tính cổ vũ ngạo mạn A615 điểm thương tổn. Thoạt nhìn rất cao. Nhưng là... Đừng quên! Trong này có 287 điểm phổ công tổn thương. Trên thực tế... Đâm lưng kỹ năng đánh ra tổn thương. Cũng chỉ có 328 điểm. Bén nhạy sai quá ít, đây là mấu chốt. Hơn nữa... Hoàng tuyển bình thường quét dã luyện cấp rất ít dùng kỹ năng này. Đưa đến đâm lưng kỹ năng này đến bây giờ còn là level không. đả kích hệ số vẫn là một bội phần. Nếu không phải liên tục 6 lần phổ công đều là phía sau phát động. Để cho kỹ năng này bỏ thêm 60% uy lực. Này đâm lưng đánh ra tổn thương. Còn không có phủ tấn công nhiều đây. Tiếp tục công kích. Phúc phúc phúc. tám xây trái phải xuất thủ một lần tốc độ công kích, phối hợp với kia cuồng bạo lực công kích, tại hoàng tuyền kinh khủng dưới sự công kích. Này tà ác pháp sư thanh máu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hạ xuống, nhưng là không được, thời gian có chút không còn kịp rồi sơ lược tính toán. Hoàng Tuyển lại phát hiện, lấy mình bây giờ phát ra năng lực Căn bản là không có cách ở nơi này còn lại năm phân nửa chung bên trong. Đêm này 6 gã tà ác pháp sư toàn bộ đánh chết. 7 lần đả kích. 6 lần phổ công một cái kỹ năng. Tổng cộng có thể đánh ra ba bảy điểm thương tổn. Dùng hết thời gian là 5. 6 giây tính được. Sát thương 417. Một phút có thể đánh ra không không điểm thương tổn. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều những thứ này tà ác pháp sư lượng máu. Sơ lược đến xem mà nói. Hẳn là ba chục ngàn điểm. 6 gã tà ác pháp sư. Tổng cộng 6 phút. Mỗi tên tà ác pháp sư chỉ có một phút. Cho nên. Cần phải đem sát thương tăng lên tới 500 điểm mới có thể theo 417 tăng lên tới 500 điểm. Nhìn như chỉ kém 83 điểm. Nhưng là. Nay 83 điểm thương tổn. Nhưng giống như một đạo rãnh trời Khó mà vượt qua Nổ lôi chú không được Phản kích đà loa yêu cầu bị công kích tài năng kích động Dường như trừ cái này phủ công cùng đâm lưng Không có biện pháp khác Đáng ghét, Sớm biết nên mang theo mạc thiếu quân cùng nhau Tới bây giờ muốn tìm người đã muộn Mạc thiếu quân tại một nửa kia trong địa đồ tìm tòi đây Căn bản là không kịp Thật ra Tại hệ thống thiết lập bên trong Này ta áp tế đàn phó bản Vốn là yêu cầu nhiều người hợp tác tài năng thông quan Một người Không thể nào người nào thủ thành cách này thì bất kể Đây chính là cấp độ sơ Sơ Sơ Độ khó phó bản Mười phần chết chắc Muốn thủ thắng Khó khăn Trừ phi kỳ tích phát sinh Kỳ tích sẽ phát sinh sao hoàng tuyển đang do dự Hắn đã tìm được biện pháp giải quyết Nhưng là đại giới thật sự là quá lớn Lớn đến liền hắn đều không cách nào nhịn được Thời gian cấp bách Không kịp do dự Bỏ phiếu biểu quyết Tiêu hao một cách thần khí Có thể tăng lên lần này phó bản phần thắng Chú ý Chỉ là phần thắng Cụ thể như thế nào Vô pháp bảo đảm Có hay không tiêu hao tin tức vừa ra Mọi người Tất cả đều mộng bức rồi Đây chính là thần khí A Vì một cái cấp hai chiến đội đặc hiệu Tiêu hao hết một món thần khí Đến cùng có đáng giá hay không khốn chi Nhìn trước mắt liền này cấp độ sơ Sơ Sơ Độ khó biến thái trình độ đến xem Coi như tiêu hao một món thần khí Cũng chưa chắc có thể thông quan Rất có thể Này thần khí Đổ xuống sông xuống biển rồi Làm sao bây giờ lý trí lựa chọn Đó chính là buông tha Nhưng là Hoàng tuyển tìm đám này đồng đội Không có một cách là lý trí Trong xương đều là điên cuồng. Lão Hoàng Làm lau Không đếm xỉa đến thần khí là cái hố Sớm cởi là phúc cái kia Đội chúng ta ngũ có thần khí Sao Nam Sơn Đại Vương tạm thời là bỏ cuộc Nếu mạc thiếu quân Chí tôn bảo trung nhỏ đều đồng ý Như vậy Tiểu bảo, ngươi long đảm lượng ngân thương ném đến chiến đội cùng chung không gian một cách tin tức. Để cho Chí tôn bảo, hơi ghém hộp máu. Lão đại, ngươi nha vì sao không nói sớm. Nói sớm là tiêu hao ta long đảm lượng ngân thương. Ta liền bỏ phiếu phản đối rồi ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là, trên thực tế, Chí tôn bảo một giây đều không trì hoãn. trực tiếp đem long đảm lượng ngân thương ném vào chiến đội cùng chung bên trong không gian lấy ra thay đổi đổi không được đã thuộc về trạng thái chiến đấu hoàng tuyền dĩ nhiên là vô pháp thay đổi trang bị một điểm này hoàng tuyền cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư cũng vì vậy hắn mới có thể nói ra tiêu hao hai chữ chiếm đoạt sau một khắc hoàng tuyền trực tiếp dùng biến ảo chi giao cắn nuốt long đảm lượng ngân thương Trong chiến đấu vô pháp thay đổi trang bị biến Ảng chi giao có thể không ở nhóm này. Bạch rậm rạp hàn mang đột nhiên bùng nổ. Đi chết sung cổ tay. Biến Ảng thành long đảm lượng ngân thương biến Ảng chi giao. Mang theo hoàng tuyền tức giận cùng hy vọng. Thọc ra ngoài. Ẩm 352 đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Kinh khủng thần khí long đảm lượng ngân thương. Để cho hoàng tuyền lực công kích trong nháy mắt tăng vọt, một thương này chọc ra tổn thương, lại so với mới vừa rồi cao hơn 65 điểm. Đoàng đoàn đoàn tà áp bên trong tế đàn, chiến khí tàn phá, tiêu hao một món thần khí hoàng tuyển, lửa giận mút trời, hướng về phía này tà áp pháp sư, chính là một trận cuồng đâm.